ô h i cắp cũng đã nhận ra tứ gia s ắ c mặt tuy rằng không biết hắn lại nháo cái gì bất quá căn cứ dĩ vãng một tháng kinh nghiệm t á m phần cùng tiểu ngũ có quan hệ chính là nàng hiện tại cũng không thể tiến lên h ô g hắn á chỉ có thể hướng về phía hắn lấy lòng cười cười bất quá hôm nay nàng cùng tiểu ngũ đều là vai chính nếu nàng ánh mắt ở tứ gia trên người dừng lại đến lâu lắm người khác thật đúng là cho rằng nàng đang câu dẫn tứ ra đâu không phải sợ những người đó nàng càng không sợ cái gì đồn đ ạ i vớ vẩn chính là không nghĩ chính mình tìm phiền thoái nàng ý nghĩa chính là nàng có thể chính mình tìm phiền thoái có thể cho người khác tìm phiền thoái chính là chính là không được nhân ra cho nàng tìm phiền thoái đây là rất nghiêm trọng sự tình bất quá ô lạp na lạp thị cũng chưa cho nàng cùng tứ ra quá nhiều ánh mắt giao lưu thời gian nhìn đến qua nhị giai thị hôm nay một thân trang điểm thời điểm ô h i cắp có thể rõ ràng nhìn đến ô lạp na lạp thị trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét bất quá nàng không chế được thực hảo nếu không phải nàng vẫn luôn đều chú ý chút ô lạp na lạp thị còn nhìn không thấy đâu nàng cũng không phải sợ ô lạp na lạp thị ra cái gì chuyện xấu chính là đơn thuần tưởng quan sát một chút ô lạp na lạp thị móng vuốt bị nàng cấp băm về sau nàng tâm tình thế nào có hay không thực kích thích cảm giác đương nhiên đồng dạng bị băng móng vuốt còn có lý thị cho nên nàng vừa mới tiến vào thời điểm cũng quan sát quá lý thị bất quá lý thị tâm cơ thật sự quá thâm trầm che giấu thật sự thâm mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra cái gì tới vẫn là ô lạp na lạp thị thú vị cho nên nàng mới có sự không có việc gì liền thích cùng ô lạp na lạp thị giang thượng chính là vì xem trên mặt nàng kia cùng vị pha màu giống nhau nhan sắc mà mặt trên cái kia ô lạp na lạp thị đối với ô h i cắp ghen ghét cũng chỉ xuất hiện một chút ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì trên mặt nàng biểu tình một chút liền nhiều mây chuyển tình hơn nữa ô h i cắp phát hiện nàng xem chính mình trong lòng ngực tiểu ngũ ánh mắt đặc biệt từ ái tuy rằng loại này từ ái có chút kỳ quái bất quá ít nhất không có ác ý đi ô h i c ấ p vừa mới bắt đầu cũng không biết ô lạp na lạp thị rốt cuộc muốn làm cái gì bất quá thực mau liền phản ứng lại đây ô lạp na lạp thị hẳn là đã thu được nàng làm điệp vũ truyền ra tin tức ô lạp na lạp thị chính là biết tương lai lịch sử cho nên nàng yêu cầu cấp hoàng huy tương lai bước lên ngôi vị hoàng đế mà lót đường cái kia vị trí thật sự không tốt lắm ngồi trên đi nàng không đành lòng nhi tử tương lai một mình chiến đấu hăng hái chính là nàng hiện tại thân thể không thích hợp tái sinh một cái hải tử liên tính nàng hiện tại nghiêm túc điều trị ít nhất cũng còn cần gần m ộ ư ơ i năm khi đó hoàng huy đã trưởng thành nàng yêu cầu chính là một cái có thể trợ giúp hoàng huy người không phải một cái yêu cầu hoàng huy bảo hộ người mà qua n h ị giai thị nhi tử tuy rằng tuổi còn nhỏ rất nhiều bất quá còn có thời gian chờ tư gia đăng cơ về sau đời sau tranh đoạt mới có thể bắt đầu tăng lên tin tưởng ở phía trước hoàng huy chính mình có thể ứng phó mà về sau có qua n h ị giai thị nhi tử hỗ trợ cũng có thể cấp hoàng huy tỉnh rất nhiều chuyện qua nhĩ giai thị bản thân thân thế liền không tầm thường hơn nữa nàng có mấy cái hảo ca ca vốn dĩ qua nhĩ giai thị nhi tử là hoàng huy lớn nhất đối thủ chính là đứa nhỏ này thực bất hạnh bị không đại sư một câu cấp đoạn tuyệt bước lên ngôi vị hoàng đế cơ hội ố lạp na lạp thị chính là nhất rất rõ ràng vị này không đại sư ở tứ gia trong lòng phân lượng cho nên hiện tại đứa nhỏ này liền thành hoàng huy lớn nhất giúp đỡ chương ba trăm sáu mươi b ố tiệc đầy tháng vì hoàng huy ô lạp na lạp thị cũng sẽ không lại cùng qua n h ị giai thị khó xử dù sao nàng đã sớm rõ ràng tứ gia trong lòng sẽ không có nàng ít nhất ở gần nhất mười hai mươi năm trong vòng không chuyện của nàng nàng nhưng không quên còn có cái này quan s ủ n g hậu cung niên phi còn không có vào phủ cùng với đi tranh đoạt tứ gia hư vô mờ mị sùng ái còn không bằng vì hoàng huy nhiều p h ô điểm nhi lộ suy nghĩ cẩn thận này đó ô lạp na lạp thị đối ố hy cấp thái độ hảo rất nhiều xem nàng này một thân trang điểm cũng không cảm thấy t r ư ớ n g mắt tương so với nữ nhân chi gian ghen ghét nàng càng thêm có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ mỉm cười đối với ô hi cắp nói m ộ i m ộ i này tuy rằng ra ở cữ nhưng như cũ quang thải chiếu nhân bất quá cũng không thể quá tùy tâm sở d ụ n g rốt cuộc sinh hài tử là đại sự chúng ta nữ nhân vẫn là cẩn thận điểm nhi hảo nhiều dưỡng một đoạn nhật tử trong phủ cũng không thiếu m ộ i m ộ i về điểm này nhi dược liệu quay đầu lại làm hạ nhân đi nhiều lánh một ít đồ bổ trở về mỗi m ộ i muốn ăn cái gì cứ việc mở miệng m ộ i m ộ i hảo chúng ta ngũ a ca mới có thể hảo lần này ô lạp na lạp thị nói được chính là thiệt tình thực lòng nàng còn hy vọng qua nhị giai thị đem ngũ a ca nuôi lớn tương lai trợ giúp hoàng huy một cái xuất sắc hoàng tử hơn nữa là một cái chú định không thể bước lên cái kia vị trí hoàng tử chính là có thể làm rất nhiều chuyện nhìn xem tứ gia cùng thập tam gia sẽ biết lại nói đây cũng là nhất tiễn song điêu sự tình không thấy bên cạnh tứ gia xem chính mình ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều sao tuy rằng biết đều là bởi vì qua n h ị giai thị chính là nàng hiện tại còn tưởng cùng qua n h ị giai thị đạt thành đồng minh còn cần chịu đựng biết ô lạp na lạp thị tâm tư ô hy c ấ p cũng không phản cảm tuy rằng nàng không thích ô lạp na lạp thị chính là lại không thể không thừa nhận hoàng huy bị giáo dưỡng rất khá l o n g dạ rộng lớn hơn nữa học thức bên bác ô lạp na lạp thị nhiều nhất chính là ở hoàng huy an toàn vấn đề này trên dưới rất lớn công phu chính là đối với hoàng huy giáo dưỡng lại hoàn toàn không đ ú n g tay nàng biết đến vài thứ kia đều quá t h i ê n vệ rất nhiều không thích hợp cái này triều đại chỉ có tứ gia mới có thể dạy dỗ ra một cái xuất sắc đế vương nàng nhưng không muốn cùng từ hy thái hậu giống nhau lưu lại thiên cổ đều danh bất quá ở một ít vấn đề xử lý thượng nàng vẫn là sẽ cho một chút kiến nghị chính là càng nhiều vẫn là làm hoàng huy chính mình tự hỏi chính là lý thị bên kia lại không giống nhau lý thị càng muốn chính là giống như trước đây thông qua khống chế nhi tử tới khống chế giang sơn cho nên lý thị nhi tử bị nàng dưỡng đến có chút yếu đuối vô năng Ô h i cắp là phi thường không q u a nhìn n bất quá dù sao cũng là nhân gia nhi tử nàng cũng không thể nói thêm cái gì Ô h i cắp tuy rằng không nghĩ nàng nhi tử đi xử lý k i a đồ bỏ công vụ chính là hắn chú định trốn không thoát đâu ít nhất ở tứ gia còn trên đời thời điểm trốn không thoát cho nên trước đó nhất định phải tìm một người hợp tác nói nàng hy vọng nhi tử có thể cùng hoàng huy hợp tác biết Ô lạp na lạp thị kỳ h ả o nguyên nhân ô hi cắp hơi hơi cối đầu nói đa tạ phúc tấn quan tâm thiếp thân thân mình không đáng ngại kế tiếp đại gia cùng nhau đơn giản nói hai câu lời nói liền tan hôm nay là tiểu ngũ tiệc đầy tháng chờ một lát còn muốn n ê n h đón khách khứa đâu nhưng không có thời gian ở chỗ này nét mực đương nhiên đứng ở cửa n ê n h đón khách khứa chính là tứ gia cùng ô lạp na lạp thị dù sao cũng là đích phúc tấn tuy rằng hôm nay nàng mới là vai chính nàng nếu là nghĩ tới đi cùng bọn họ cùng nhau cũng không ai nói cái gì bất quá này trong phòng cũng yêu cầu người nhìn tổng không thể làm khách nhân vào cửa lại không ai còn đi ô lạp na lạp thị không ở việc này liền dừng ở trên người nàng dù sao cũng là nàng chuyện của con không làm cho lý thị tới hơn nữa nàng đi ra ngoài cửa chính là đoạn ô lạp na lạp thị nổi bật chuyến ra đi đối nàng thanh danh cũng không tốt nàng là không để bụng thanh danh không thanh danh chính là nàng về sau sẽ có tiểu chất nữ qua nhị giai thị nhất tộc như vậy nhiều nữ hài nhi đâu nàng không thể liên lụy các nàng lại nói nàng cũng thật không hiếm lạ trạm cổng lớn cũng chưa thời gian nhìn xem tiểu ngũ bên trong nàng còn có thể rút ra thời gian đi ôm một cái hắn hôm nay người nhiều nàng có biết trong kinh thành không ít người ngóng trông tiểu ngũ xảy ra chuyện đâu cho nên nàng không nhìn không yên tâm như thế nào cũng muốn chờ đến ngạch nương cùng đại tẩu tới rồi nàng mới có thể đằng ra tay may mắn mạ giai thị cũng nghĩ hôm nay người nhiều không yên tâm ô hi cắp một người sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc không có biện pháp chăm sóc hải tử cho nên cùng phú sát dĩ nhụy thương lượng hảo sớm lại đây các nàng lần này còn đem hoàn nhan tịnh n g u y ệ t cấp cùng nhau mang lại đây bất quá liền tính các nàng tưởng sớm một chút chính là sự tình trong nhà nhiều đây chính là nàng cái thứ nhất cháu ngoại tiệc đầy tháng đồ vật cũng không thể chuẩn bị thiếu không thể làm người coi thường lại còn có phải đợi trong nhà kia mấy cái đi trong cung thượng triều nam nhân trở về về sau mới cùng nhau qua đi cho nên các nàng cho dù có nghĩ thầm sớm một chút nhi chính là thật đến thời điểm trong vương phủ thời điểm người cũng không ít mã giai thị đơn giản cùng ô lạp na lạp thị hàn huyên vài câu liền vô cùng lo lắng chạy đi tìm ô hy cáp ô lạp na lạp thị cũng không nhiều so đo nàng hiện tại còn tưởng cùng qua nhĩ giai thị giao hảo bằng không về sau hoàng huy khó làm cho nên đối với mã giai thị thái độ cũng chỉ là có như vậy trong nháy mắt nàng kham bất quá cũng sẽ không nhiều so đo ô hy cáp nhìn đến ngạch nương rốt cuộc lại đây cười nở hoa nàng đều mau vội đã chết này đó phu nhân cách cách gì đó cũng thật không hảo hầu hạ những cái đó địa vị hơi chút thấp một ít còn hảo giống bắt phúc tấn chín phúc tấn các nàng căn bản là không phản ứng chính mình chính là chính mình còn không thể không đem các nàng cấp tiếp đón thỏa đáng lúc này tử vi cũng không thể lại đây hỗ trợ hôm nay người nhiều ở ngạch nương không tới phía trước nàng cũng không yên tâm đem nhi tử giao cho người khác điệp vũ tính tình lại là tùy tiện cho nên tử vi nhất định phải toàn bộ hành trình chiếu cố hải tử vốn dĩ nhân thủ liền không đủ tử vi còn không thể lại đây hỗ trợ cho nên nàng thật là vội chân không chạm đất trước đơn giản an bài một chút sau đó chính mình một người qua đi nên ngạch nương trong lòng thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc có thể nghỉ một lát nhi hiện tại nàng có thể tạm thời đi đem tử vi cấp thế lại đây trước làm tử vi ra tới hỗ trợ nàng cũng có thể nhẹ nhàng không ít ngạch nương đại tẩu các người rốt cuộc tới ô h i c ấ p hai bước tiến lên cao hứng lôi kéo mã giai thị tay nói này không phải sự tình trong nhà đều ngạch nương nói sớm một chút nhi lại đây chính là sự tình luôn là vội không xong kéo tới kéo đi liền đến hiện tại sốt ruột trở đi m ã giai thị vô vô ố、oh、hi cắp tay oán giận ố、oh、hi cắp lắc đầu nói không có chính là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc nóng trông ngạch nương tới giúp ta nhìn tiểu ngũ như vậy tử vi mới có thể đổi ra tới hỗ trợ để cho người khác nhìn tiểu ngũ ta không yên tâm m ã giai thị gật đầu nói nói chính là người này nhiều như vậy là nên cẩn thận một chút nhi thành ngạch nương cùng ngươi đại tẩu bảo đảm nhất định đem chúng ta ngũ a ca cấp chiếu cố hảo ngươi an tâm vội chính mình đi thôi đúng rồi hôm nay ngạch nương còn cho ngươi mang theo một người khác ngươi thấy nhất định cao hứng ô hi cắp chớp chớp mắt tò mò hỏi ai nha chẳng lẽ là các ca ca chính là vốn dĩ hôm nay các ca ca chính là muốn lại đây bất quá nơi này là nội thất nơi này đều là nữ nhân bọn họ cũng không có khả năng tiến vào chương ba trăm sáu mươi lăm tiệc đầy tháng nhị đ ỗ n g nhiên ô hi các ánh mắt sáng lên chẳng lẽ là tường phi đều đã lâu không thấy được kia tiểu tử trước kia còn đáp ứng hắn nhất định thường xuyên trở về xem hắn vì thế kia tiểu tử còn đặc biệt khôn khéo gạt mọi người đến bây giờ đều còn không có người biết nàng trước kia môi đến buổi tối liền trở về chính là từ nàng mang thai về sau theo bụng càng lúc càng lớn tiểu ngũ yêu cầu hấp thu sao trời chi lực cũng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng nàng là một chút sao trời chi lực đều không thể vận dụng cho nên nàng cũng đã lâu không hồi quá qua nhi giai phủ xem tường phi chính là sinh tiểu ngũ về sau nàng trong phòng cũng vẫn luôn có người chính là tử vi các nàng tin vào ma ma nói nói là nữ nhân cần thiết phải hảo hảo làm ở c ữ như vậy đối nữ nhân thân thể hảo tuy rằng chắc phúc tấn cùng người khác bất đồng bất quá rốt cuộc vẫn là nhân loại các nàng chính mình không phải nhân loại đối nhân loại thói quen không phải thực hiểu biết cho nên các nàng lần này cũng đệ nặng không cho chắc phúc tấn ra cửa chỉ cần đối chắc phúc tấn tốt sự tình các nàng không sợ cùng chắc phúc tấn đối tượng h dù sao các nàng biết chắc phúc tấn luyến t i ế p thật sự trách phạt các nàng cũng bởi vậy ô h i cắp sinh hạ tiểu ngũ lúc sau rõ ràng có thể đi ra ngoài chính là có mấy cái tiểu phản đồ nàng vẫn là thành thành thật thật ở tinh giật viện mang theo toàn bộ nguyện cho nên từ nàng đi cùng đi nam tuân bắt đầu nàng liền lại chưa thấy qua tường phi nói vậy kia tiểu tử hiện tại nên là rất muốn nàng như vậy nghĩ ô h i cắp đôi mắt liền hướng mã giai thị các nàng phía sau xem muốn nhìn một chút tường phi bị ai ôm tổng không thể hắn còn ở đại ca nơi đó đi đại ca còn muốn cùng những cái đó triều đình lớn nhỏ hồ ly xã giao đâu làm sao có thời giờ mang tiểu hải tử mã giai thị xoa bóp ô h i cắp tay làm nàng bình tĩnh lại tránh ra thân mình lộ ra gắt gao đi theo nàng phía sau hoàn nhan tị n h n g u y ệ t chỉ thấy hoàn nhan tị n h n g u y ệ t nhìn đến ô h i cắp đầu tiên là cung kính hành lễ ô h i cắp vội vàng đem nàng kéo tới nói nguyên lai là ngươi nha đầu này a mau đứng lên trước kia ngươi nhưng không như vậy đa lễ hiện tại như thế nào như vậy khách khí hoàn nhan tịnh n g u y ệ t cười cười nói hiện tại không giống nhau trước kia ngươi là ô hi cáp hiện tại ngươi là ung quận vương phủ chắc phúc tấn mặc kệ chúng ta cảm tình thế nào chính là lễ không thể phế phú sát dĩ nhụy lúc này cũng ra tới hòa giải nói được rồi đều đừng như vậy khách khí ô hi cáp ngươi còn không biết đi hoàng thượng đồng ý cấp cảnh viêm cùng tịnh n g u y ệ t tứ hôn về sau tịnh n g u y ệ t chính là ngươi ngũ tẩu ô h i c ấ p kinh h ỉ nhìn hoàn nhan tị n h n g u y ệ t vội hỏi thật vậy chăng nguyên bản nghĩ chờ đến về sau tị n h n g u y ệ t tuyển tú thời điểm thỉnh tứ ra giúp đỡ đem tị n h n g u y ệ t tên cấp cắt hoặc là trực tiếp làm hoàng thượng đem tị n h n g u y ệ t tứ hôn cấp cảnh viêm cũng đúng bất quá người sau khả năng tính không lớn tị n h n g u y ệ t thân phận quá thấp cảnh viêm hiện tại là trước mặt hoàng thượng h ù n g nhân không có đặc thù tình huống khang h i không quá khả năng đem tị n h n g u y ệ t tứ hôn cấp cảnh viêm nàng vốn đang ở sâu đâu y đi theo hiện tại cảnh viêm ở khang hy trước mặt được sủng ái trình độ một năm sau khẳng định càng sâu không chuẩn khi đó khang hy một cái tâm huyết dâng trào trực tiếp từ tuyển tú những cái đó quý nữ bên trong chọn lựa một cái ra thất cao trực tiếp tứ hôn cấp cảnh viêm hiện tại không cần lo lắng nói thật nàng là không quá vui trong nhà các ca ca cưới tẩu tử dòng roi quá cao rốt cuộc nhà nàng tuy rằng tính qua như dai chính là địa vị ở trong tộc thật sự không cao nếu không phải nàng các ca ca ưu tú trong tộc nghĩ muốn cùng bọn họ chỗ hảo quan hệ về sau có thể cho nhau giúp đỡ một ít hiện tại bọn họ không chừng là cái dạng gì đâu khi đó đừng nói thái tử phi sẽ thừa nhận nàng cái này tộc n ộ i phỏng chừng chính là qua nhĩ giai thị dòng chính ngạch cửa bọn họ đều đạp không đi vào cho nên nàng sợ những cái đó dòng dõi quá cao tức phụ gả vào cửa sẽ cho ngạch nương còn có đại tàu khí chịu ngạch nương tính tình ngay thẳng tính tình cũng cùng nàng không sai biệt lắm này nếu là một cái không tức giận bị bệnh nhưng làm sao bây giờ nàng ca ca tiền đồ không cần thê tử hỗ trợ đi tránh chính bọn họ có cũng đủ năng lực có thể vì chính mình giao tranh một cái tốt đẹp tương lai không cần dựa bất luận kẻ nào cho nên càng không cần thiết cưới một cái dòng dõi cao tức phụ bất quá nếu là người này là chính bọn họ coi trọng nhân phẩm cũng không thành vấn đề nói liền phải nói cách khác ai hiện tại c h ấ n hách cũng còn không có tìm nàng chính là một cái lao lực mệnh nay vừa mới nhọc lòng xong ngũ ca còn muốn lo lắng t ứ ca hoàn nhan tịnh n g u y ệ t thẹn thùng túi đầu nay vẫn là lần đầu tiên làm qua n h ị giai thị tương lai tức phụ ra cửa gặp khách đâu trước kia tuy rằng hai bên trong nhà đã có ý đồ chính là rốt cuộc nàng còn không có tuyển tú vẫn là yêu cầu t ị hiểm hiện tại cơ bản chính là ván đã đóng thuyền hảo vấn đề này chờ có rảnh ngạch nương lại cùng ngươi nói tỉ mỉ chúng ta đi vào trước đi thời gian không còn sớm ngươi không phải còn muốn tiếp đón khách nhân sao mã giai thị cũng biết cô nương gia nói đến vấn đề này ra mặt đều mỏng nàng cũng không nghĩ khó xử con dâu tuy rằng cái này con dâu còn không có gả tiến ra môn chính là nàng vẫn là tận lực làm được đối nàng cùng phú s á t dĩ nhụy hai người đối xử bình đẳng ô hi cắp cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời cơ gật đầu lánh mọi người vào cửa vừa đi một bên hỏi như thế nào không đem t ư ở n g phi mang lại đây tiểu tử này cũng không biết còn có nhớ hay không ta cái này cô ba ba nhớ rõ phỏng chừng là nhớ rõ chính là phỏng chừng sẽ sinh khí nói tốt thường xuyên đi xem hắn chính là hiện tại nàng đều nuốt lời đã lâu vốn đang nghĩ hôm nay ngạch nương sẽ đem t ư ở n g phi mang lại đây nhớ rõ đâu thường xuyên hỏi cô ba ba như thế nào còn chưa có đi xem hắn nói đến cũng kỳ quái như vậy tiểu nhân hải tử lẽ ra đã sớm nên quên mất chính là hắn cố tình liền nhớ rõ ngươi lâu lâu liền phải hỏi một chút có khi còn khóc nháo nói cô ba ba nói phải thường xuyên đi xem hắn kết quả lại là gật người làm cho đại ca ngươi rất là đau đầu quả nhiên nhắc tới nhi tử phú s á t dĩ nhụy trên mặt treo đầy ý cười đứa con trai này là thật sự thực tranh đua mặc kệ học cái gì đều là một giáo liên sẽ rõ ràng là như vậy tiểu một cái tiểu nhân đi đường đều còn không phải đặc biệt ổn định chính là đối với trượng phu cùng công công dạy cho đồ vật của hắn chính là nhớ rõ chặt chẽ mỗi lần trượng phu hoặc là công công khảo hắn thời điểm đều có thể d u n g đùi đ ắ t y đem trước kia dạy cho hắn còn nguyên nói ra kia tiểu bộ dáng chính là khả nhân đau thật sự trượng phu cùng công công đều thực coi trọng đứa con trai này bà bà cũng là mỗi ngày đều phải thân thủ cấp nhi tử làm rất nhiều ăn ngon quần áo cũng phần lớn là bà bà thân thủ làm còn nói hạ nhân làm sợ không tỉ mỉ cách h à i tử kiều nộn làn ra cũng là vì đứa con trai này ưu tú liền tính nàng đã qua hai năm không có lại lần nữa mang thai chính là mặc kệ là công công vẫn là bà bà còn có trượng phu đều không có nhiều quản chỉ là liên tiếp yêu thương tường phi trượng phu còn nói về sau liền tính chỉ có tường phi một cái nhi tử hắn cũng biết đủ ý d ì theo tình huống hiện tại liền tường phi một người là có thể khởi động toàn bộ qua n h ị giai thị lại còn có có thể đem bọn họ này một chi qua n h ị giai thị phát triển càng thêm lớn mạnh cho nên liền tính không có hài tử hắn cũng không cảm thấy tiếc v ố i đương nhiên có cũng có thể tái sinh mấy cái như vậy về sau bọn nhỏ gặp được cái gì khó khăn cũng hảo có cái thương lượng người bà bà hiện tại cũng là một lòng chiếu cố tường phi chỉ là ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt đặt ở nàng trên bụng lại chưa bao giờ có thúc giục qua nàng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu tiệc đầy tháng tam nghe đại tẩu như vậy vừa nói nàng cũng có thể tưởng tượng được đến cái kia hình ảnh nghĩ đến đại ca kia từ thành niên về sau liền không thay đổi quá gương mặt tươi cười rốt cuộc có khác biểu tình như vậy nhất định rất đẹp nói trước kia giống như chỉ có nàng một nhân tài có được có thể cho đại ca biến sắc mặt vinh hạnh hiện tại lại nhiều một cái bất quá nàng cũng không nhiều dối dắm cái gì trực tiếp hỏi nếu tưởng ta như thế nào không đem hắn ôm lại đây ta cũng rất tưởng hắn mã g a i thị lắc đầu hôm nay người nhiều chính ngươi đều lo liệu không hết quá nhiều việc nơi nào còn có thời gian xem hải tử ngươi như ngừng n g nghỉ trong chốc lát đi Ô hi cắp nhún nhún vai không phản bác dù sao nàng hiện tại ở c ữ xong có thể tùy thời đi xem tường phi cũng không vội tại đây trong chốc lát đi vào nội thất lúc này hải tử còn ở bên trong từ ma ma cùng tử vi nhìn đâu tuy rằng lúc này tới người không ít bất quá nàng lo liệu không hết quá nhiều việc cũng là lo lắng hải tử cho nên cũng không có đem hải tử ôm đi ra ngoài hiện tại ngạch nương các nàng tới cũng có thể thay thế nàng ôm hải tử đi ra ngoài đi một chút tiểu ngũ nhìn đến mã giai thị lại đây cao hứng meo lại đôi mắt hắn nhớ rõ người này là quách la mụ mụ l à n g ư ờ i tốt ân chính là có thể quản ngạch nương người chỉ cần có quách la mụ mụ ở kia hắn ngạch nương khẳng định không dám đối hắn không tốt không dám bị đói hắn không dám l ệ n h hắn không dám không phản ứng hắn ân lại lần nữa xác định là cái đại đại người tốt bất quá đều đã lâu không thấy được quách la mụ mụ cụ thể bao lâu còn không biết hắn còn không quá biết tính toán thời gian bất quá này đó cũng chưa quan hệ hắn chỉ cần biết quách la mụ mụ đã trở lại tia ngạch nương khẳng định sẽ không lại bỏ xuống hắn mặc kệ càng không dám không kiêng nghể gì véo hắn khuôn mặt nhỏ nhi cùng mông nhỏ cũng bởi vậy tiểu ngũ nhìn đến mã g a i thị thời điểm cười m ị mắt thấy như vậy một màn mã g a i thị cao h ứ n g bế lên tiểu ngũ nói các ngươi xem đây là chúng ta ngũ á ca còn nhớ rõ quách la mụ mụ đâu nếu không như thế nào đều không cho người khác ôm chính là nhìn đến ta liền cười đâu thật là thông minh đương nhiên mã giai thị cũng không cho rằng như vậy tiểu nhân hải tử ở chính mình rời đi vài thiên về sau còn nhớ rõ nàng bất quá là thảo cái hảo điểm có tiền cũng không phải là sao nếu không nói như thế nào rốt cuộc là huyết mạch thân tình đâu ngài chính là ngũ a ca quách la mụ mụ chúng ta ngũ a ca tự nhiên là nhớ rõ quách la mụ mụ tốt có phải hay không nói chuyện còn r ố i tay đ ổ đ ầ u tiểu ngũ mặt nếu ngạch nương bên này cao hứng phú s á t dĩ nhụy chỗ đó cũng là liên tiếp mánh khen mặc kệ sự thật như thế nào đi chính là lời này khẳng định muốn nói đến dễ nghe không phải nàng ngạch nương tuy rằng không phải cái loại này khó chơi bà bà chính là nàng làm con dâu vẫn là yêu cầu hống lao nhân ra cao hứng bất quá này ngũ a ca thật đúng là rất ngoan ngoãn không chỉ có tính tình hảo lớn lên cũng hảo làm nàng cái này không như vậy chú trọng bề ngoài người cũng không thể không x ư n g một câu hảo gương mặt này chính là nhặt ố hi cắp cùng tứ gia ưu điểm trường n à y về sau còn không chừng có thể mê chết bao nhiêu người đâu ố hi cắp nên là thật cao hứng đi làm nhìn ố hi cắp lớn lên người nàng là nhất hiểu biết ố hi cắp tính tình mà mã giai thị trong lòng ngực tiểu ngũ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn trêu đùa chính mình nữ nhân bất quá nhưng thật ra không giống trước kia giống nhau không cho chạm vào chỉ là trừng mắt một đôi mắt vẻ mặt tò mò nhìn đại gia đương nhiên chủ yếu là xem trong phòng kia hai cái chưa bao giờ có gặp qua nữ nhân một bên hoàn nhan tịnh nguyện cũng nhịn không được tiến lên nhìn xem nàng còn không có gặp qua ô h i cắp nhi tử đâu lại nói tiếp thật là có chút c ả m khái nàng rõ ràng không so ô h i cắp tiểu nhiều ít chính là hiện tại ô h i cắp đều có nhi tử nàng còn không có thành thân đâu bất quá cũng may cũng nhanh hiện tại nhìn ngũ a ca tuy rằng hơi xấu hổ bất quá nàng càng chờ mong về sau cùng cảnh viêm nhi tử ô h i cắp là cảnh viêm muội muội nói vậy về sau nàng sinh hải tử hẳn là cũng sẽ trường một t r ư ơ n g gương mặt đẹp không thể không nói hoàn nhan tịnh n g u y ệ t có thể cùng ô h i cắp làm bằng hữu cũng là có nguyên nhân đầu tiên chính là trí chí thú hợp nhau các nàng đều thích đẹp bề ngoài cảnh viêm tuy rằng ngày thường bởi vì liền công quan hệ làn da tương đối hắc chính là nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện hắn lớn lên là thật tốt làm cung ô h i cắp cùng thai sinh ra c a c ca c h ấ n hách cảnh viêm hai người cùng ô h i cắp lớn lên kỳ thật là rất giống bất quá so sánh tới nói ô h i cắp trên mặt đường c o n càng thêm n u h ò a c h ấ n hách cảnh viêm hai người càng thêm anh khí sắc bén không chỉ có là mặt trên người khí thế cũng là giống như da phong bảo kiếm giống nhau ô hi cắp cũng là vội thật sự không công phu vẫn luôn đại ở chỗ này bồi các nàng đầu hải tử đơn giản công đạo hai câu làm các nàng nguyện ý ở chỗ này chờ cũng đúng nguyện ý ôm hải tử đi ra ngoài cũng có thể thật sự là hôm nay tới những cái đó hoàng tử phúc tấn không yêu phản ứng nàng cảm thấy nàng là chắc phúc tấn cho nên liền tính nàng đem hải tử ôm đi ra ngoài các nàng cũng sẽ không lại đây xem một cái hơn nữa ôm hải tử nàng làm việc không có phương tiện cho nên đơn giản liền không ôm đi ra ngoài dù sao chờ một lát khai hiến phía trước tứ gia khẳng định muốn cho người ôm hải tử r a tới nhìn xem cho nên cũng không vội với này nhất thời hơn nữa tứ gia nói cho nàng hôm nay khang hy còn sẽ cho tiểu ngũ ban cho tên tuy rằng những cái đó phúc tấn không hảo hầu hạ bất quá cũng may thực mau liền tới rồi cứu tinh thái tử phi k h á c không nói bất quá ở chị em dâu chi gian còn có rất có uy tín nàng mang theo hân ân cách cách tới rồi về sau cũng nhìn đến ố hi cắp tình huống biết nàng cũng không hảo làm nhìn hiện giờ hân ân thân thể càng ngày càng tốt nàng trong lòng cũng cao hứng vì này phân cao hứng nàng cũng nguyện ý nhiều chiếu cố cái này tộc mội một ít cho nên trực tiếp nói cho ố hi cắp làm nàng không cần lại quản bên này chỉ lo đem những cái đó phu nhân cách cách nhóm tiếp đón hảo nơi này hoàng tử phúc tấn giao cho nàng chính là có người hỗ trợ ố hi cắp cũng nhạc buông tay dù sao nàng hiện tại cùng thái tử phi còn không có cái gì ích lợi quan hệ trước đó tin tưởng thái tử phi vẫn là sẽ không hại nàng theo sau có thái tử phi hỗ trợ ố hy cắp cũng khoan khoái không ít lúc trước bận rộn đại bộ phận cũng là vì những cái đó phúc tấn nhóm quá khó hầu hạ thích cho nàng tìm việc không chỉ có là hoàng tử phúc tấn còn có những cái đó thân vương quân vương bối lạc phúc tấn linh tinh đều là những người này phần lớn đều là đối chắc thất bất mã người cho nên hôm nay ở mặt khác vài vị hoàng tử phúc tấn dẫn dắt hạ cũng có cố ý khó xử nàng hiềm nghi cũng may có thái tử phi c h ấ n mặt sau các nàng nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít không ở toát ra cái gì chuyện xấu liên vi này ô h i c ấ p cảm thấy nàng thật đúng là hẳn là hảo hảo cảm ơn thái tử phi bất quá hiện tại h â n ân cũng không có gì yêu cầu nàng địa phương nàng đến hảo hảo ngẫm lại thực mau người đều đến không sai biệt lắm tứ gia cùng ô lạp na lạp thị cũng trở lại bên này nói thật hôm nay ô lạp na lạp thị là thật cao hứng nhìn tiểu ngũ thật giống như nhìn hoàng huy cách này vị trí lại tiến thêm một bước tuy rằng nàng hiện tại cùng qua n h ị giai thị quan hệ còn không phải thực hảo bất quá ở nàng xem ra tiểu ngũ cùng hoàng huy quan hệ đã ván đã đóng thuyền cho nên đối với cấp tiểu ngũ thể diện nàng cũng không có gì không cao hứng bất quá nàng hôm nay bộ dáng này nhưng thật ra lại cho nàng thắng một ít h ả o thanh danh rốt cuộc nhà ai chính thất đối với chắc thất tử sinh ra sẽ giống ô lạp na lạp thị như vậy cao hứng chương ba trăm sáu mươi bảy an toàn lần này càng là chứng thực ô lạp na lạp thị hiền huệ mỹ danh đây cũng là ô lạp na lạp thị không nghĩ tới bất quá cũng coi như là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh đi phải biết rằng trước kia nàng vì cái này thanh danh trả giá nhiều ít thực mau liền đến buổi trưa làm ô hi cắp vô cùng chờ mong thánh chỉ rốt cuộc tới rồi lại nói tiếp cũng là đáng thương nàng nhi tử đến bây giờ còn không có cái chính thức tên đâu hy vọng này khang hy có thể cho nhi tử lấy một cái dễ nghe tên vốn dĩ nàng cũng là có thể cho điệp vũ đi trang một chút bất quá nàng cảm thấy tên việc này nàng vẫn là thích tới một cái kinh hỷ tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là nếu là ở văn học phương diện nàng là thật so ra kém khang hy cho nên tin tưởng khang hy nhất định có thể cho nàng nhi tử lấy một cái thực tốt tên con hảo khang hy cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng tiểu ngũ rốt cuộc có đại danh kêu hoàng thần cái này tự nàng vẫn là rất thích ánh mặt trời đại biểu cho hy vọng bất quá ở thánh chỉ đến thời điểm nàng có chú ý tới chung quanh có rất nhiều phẫn hận ghen ghét ánh mắt bắn về phía tiểu ngũ đây cũng là không gì đáng trách rốt cuộc này khang hy nhi tử quá nhiều dẫn tới hắn tôn tử cũng nhiều cháu đích tôn t h ứ tôn thêm lên mấy chục cái hắn này thường lại vội thật sự cho nên một ít không như vậy được sủng ái nhi tử con vợ cả đều không phải hắn cấp đặt tên hiện giờ thế nhưng cấp một cái chắc thất tử đặt tên này có thể không cho người đỏ mắt sao không chỉ có là tiểu ngũ trở thành đại gia tiêu điểm chính là tứ gia cũng tiếp thu tới rồi rất nhiều ý vị không rõ tầm mắt bất quá tứ gia hoàn toàn làm lơn h ữ n g cái đó tầm mắt đối với khang hy tự mình lấy tên chuyện này chính là thái tử cũng có chút giật mình vốn di hắn còn có chút lo lắng hắn vốn di không thế nào để ý lao tứ đứa nhỏ này tuy rằng đứa nhỏ này mẫu thân là thái tử phi tộc mội chính là nếu gả cho lão tứ chính là lao tư nữ nhân hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là một cái chắc thất tử hắn càng không cần nhiều ít lo lắng chính là bất đắc dĩ chính là luôn là có người không ngừng tưởng cho hắn tìm phiền thoái vốn dĩ hắn đối với hoàng a mã bọn họ đi tuần mất đi liên hệ kia đoạn thời gian liền vẫn luôn rất tò mò tưởng biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này rốt cuộc đã chết như vậy nhiều thị vệ chính là bất đắc dĩ chính là chuyện này bị người cố tình đè ép xuống dưới hắn đi hỏi thăm hồi lâu đều không có tin tức chính là không bao lâu hắn liền nghe nói hắn những cái đó các vinh đệ đối lao tứ cái kia chắc phúc tấn xuống tay bất quá đều không có thực hiện được khi đó hắn còn cười nhạo bọn họ tuy rằng kia chắc phúc tấn mang thai chính là liền tính lao tứ lại làm sự tình gì cũng không nên lòng dạ hẹp hòi đến đối một nữ nhân xuống tay vốn dĩ hắn còn khá tò mò cũng không biết lao tứ rốt cuộc làm cái gì triệu lao tứ lại đây hỏi cũng không hỏi ra cái gì hắn phái người đi cha cũng không có gì tin tức chính là ở qua nhị giai thị sinh sản không bao lâu hắn phải đến tin tức không đại sư đại sư tự mình vì đứa nhỏ này phê mệnh nói đứa nhỏ này sẽ là đại thanh phúc tinh chỉ bằng này hai chữ hắn thái tử chi vị chỉ sợ cũng làm không xong nhìn những cái đó các huynh đệ một cái hai cái đều ở hướng về phía lao tư trong phủ xuống tay hắn vốn dĩ cũng ở suy xét muốn hay không cũng đi trộn lẫn một chút bất quá còn không có động thủ liền lại được đến tin tức nói không đại sư còn có một câu chính là đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối không thể trở thành hoàng đế chỉ là nguyên nhân nhưng thật ra không hỏi tham gia tới bất quá có những lời này hắn nhưng thật ra có thể an tâm không ít không thể trở thành hoàng đế kia tối cao cũng chỉ là thân vương tương lai cái này giang sơn cũng là hắn giang sơn tứ đệ cùng hắn quan hệ không tồi cho nên hắn nghĩ nếu như vậy hắn có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút đứa nhỏ này bọn họ hoàng thất đối với không đại sư đều rất tin phục bất quá không có tứ đệ như vậy yêu thích lễ phật mà tin tức này tự nhiên là phòng ngừa c h ú đáo ô h i cấp bảy mưu đặt kế điệp vũ thả ra đi đương nhiên không phải tất cả mọi người được đến tin tức này chỉ là một ít nàng tạm thời không muốn cùng bọn họ có quá nhiều ít lợi dây dưa nhân tài có mà lúc này tuy rằng sớm đoán được hoàng a mã nhất định sẽ tương đối coi trọng đứa nhỏ này bất quá thật không nghĩ tới hoàng a mã có thể làm được trình độ này có thể làm hoàng a mã tự mình lấy tên tôn nhi nhưng không mấy cái càng đừng nói là chắc thái tử ở cảm nhận được bốn phía tầm mắt thời điểm thái tử cũng là có chút sốt ruột không ngoài sở liệu đứa nhỏ này tương lai chính là có thể giúp hắn đại ân cũng không thể bởi vì một ít có lẽ có nguyên nhân cấp c h ế t nàng g h nhất định phải hào hào nhắc nhở một chút tứ đệ nhiều cấp chút hài ĩ quay đầu đệ lại cấp một tứ cũng đang ở vì tinh giật viện an toàn lo lắng tuy rằng nàng cảm thấy có tử vi các nàng nhìn tinh giật viện hẳn là không có gì vấn đề chính là trải qua hôm nay về sau chỉ sợ tiểu ngũ sẽ trở thành rất nhiều người đều cái đinh trong mắt nếu là người quá nhiều tử vi luôn có cố bất quá tới thời điểm lại nói nàng còn thường thường yêu cầu tử vi ra cửa làm việc đâu chính o nên ở suy xét muốn hay không từ không gian linh ô hy hay hai suy cắp cây có ở xét từ t ra r hoa ra cỏ cây cối ra tới. à n rằng g tuy t có ể dùng một hệ dị năng cùng năng tinh giật viện hoa nhóm tiến hành đơn giản giật một hệ hoa cỏ giao là ư u Chính l k h ô nàng g không chúng đương khai hoa nhiều. Hơn chỉ thể pháp hộ tinh giật viện. Chính nữa biết cái tin giả, giật trí rốt một tức truyền bảo cỏ cuộc có quá sẽ vô nó viện. bá l à n trong không gian hoa cỏ nhóm bởi vì sinh trưởng ở không gian quan hệ chúng nó vừa sinh ra liền cùng chính mình ký kết chủ tớ k h ế ước hơn nữa trải qua trong không gian nồng đậm linh khí xâm nhập chúng nó đại bộ phận đều đã khai trí có vài cái thậm chí đã có thể giống người bình thường giống nhau cùng nàng giao lưu quan trọng nhất chính là chúng nó có thể chủ động công kích những cái đó không có hảo ý người bất quá thực vật loại tưởng tu luyện thành hình người yêu cầu rất nhiều thời gian cho nên tới rồi hiện tại trong không gian cũng không có thực vật tu luyện ra hình người nếu là nàng có thể đem kêu mấy cái có được hoàn chỉnh thần trí hoa cỏ đại thụ cấp di ra tới có thể cho nàng tỉnh không ít chuyện dù sao chúng nó không có hình người vô pháp di động ở nơi nào không phải tu luyện đặc biệt là những cái đó đại thụ cây cối có thể đem bộ dễ c h ắ c thật sự xa có thể phương tiện nàng thu thập tin tức bất quá sau lại nghĩ nghĩ lại có chút dãy r u a không gian linh khí độ dày là bên ngoài gấp mấy trăm lần chúng nó nếu là ở trong không gian tu luyện kia tu luyện ra hình người thời gian khẳng định muốn ngắn lại rất nhiều l à mắt thấy không gian sinh vật sinh ra linh trí sau đó nàng liền vẫn luôn chờ mong chúng nó gia nhập nếu là đem chúng nó mang ra tới đối chung nó tu hành thật không tốt sở hữu nàng lại cùng do dự tính việc này vẫn là lại thương lượng một chút đi nàng chính mình ngày thường hơi chút chú ý một chút hẳn là có thể bảo vệ tốt tiểu ngũ quan trọng nhất chính là đại thụ không hảo di tài nếu là nhiều loại một hai cây hoa cỏ còn hảo không ai chú ý chính là nếu là trong viện đ ỗ n g nhiên nhiều một cây đại thụ kia đã có thể náo nhiệt n à y đối với những người đó tới nói hoàn toàn chính là một cái hiện thực bản có q u ỷ a sau đó bên ngoài lại còn có chuyện nói chuyện này vẫn là quay đầu lại hỏi một chút đi là một cái dân chủ chủ nhân nàng cũng không thể tước đoạt nhân ra yêu quyền không phải muốn thật sự không được nàng đem phán nhi cấp đều trở về phán nhi đơn thuần một chút chính là nàng vũ lực giá trị siêu còn a hơn nữa từ tô đầu tin tưởng hai người bọn nàng nhất định có thể ở chung thật sự vui sướng đến nỗi biển rộng những cái đó cựu ra thương thuyền phía trên vàng bạc châu đ á o không phải còn có những cái đó ngày chính ăn không ngồi rồi liền biết đánh nhau hải tộc sao chương ba trăm sáu mươi tám khen tạng tuy rằng mọi người tâm tư khác nhau bất quá làm trò tứ da mặt khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài buổi trưa thời điểm đại gia cùng nhau uống rượu có ô lạp na lạp thị ở hoàn toàn dùng không đến ô h i cáp ô h i cáp cũng vừa lúc thừa cơ nghỉ tạm trong chốc lát cho nên nói đích phúc tấn thật không phải người làm liền tương đương với một cái toàn năng q u ả n g i a bất quá ở bên ngoài thân phận cao rất nhiều chính là trong phủ sự tình đều phải xử lý muốn ô h i cáp nói những cái đó sự tình xử lý lâu rồi mệt đều phải mệt chết hơn nữa một ít tiểu thiếp gì đó không như vậy an phận tuy t ù y tiện tiện cấp sau cái gì dược linh tinh đích phúc tấn nếu là một cái không chú ý chúng chiêu liền càng bị thôi vì không cho quyền to không ở trong tay còn không thể không chống bệnh thể dốc hết sức lực khó trách những cái đó vợ cả đại bộ phận chết sớm ô h i cấp cảm thấy liền hướng về phía này phân vất vả nàng về sau chỉ cần ô lạp na lạp thị không như vậy quá mức nàng cũng sẽ không ở ô lạp na lạp thị thân thể khỏe mạnh thượng cho nàng tăng thêm gánh nặng nàng nhưng không nghĩ ô lạp na lạp thị như vậy đã sớm ra vấn đề ô lạp na lạp thị đã chết nàng từ chỗ nào tìm một cái giống ô lạp na lạp thị như vậy thú vị lại làm hết phận sự phúc tấn nếu là tứ gia lại cưới một cái tuổi h ấu tiểu đích phúc tấn vào cửa vừa mới bắt đầu nàng khẳng định không thể một chút quen thuộc trong phủ sự tình đến lúc đó không chừng còn muốn phiền toái chính mình đâu xà xa, xa ô h i cắp vốn dĩ liền muốn tìm một cơ hội cùng ngạch nương hảo hảo liêu một chút hai cái ca ca sự vừa mới nàng cũng nhìn đến bọn họ chỉ là người quá nhiều ngại với quy củ nàng cũng không thể tiến lên nói chuyện lúc này vừa lúc hỏi một chút ngạch nương kia tứ hôn là chuyện như thế nào thừa dịp phía trước uống đến thống khoái không ai chú ý các nàng ô h i cắp lôi kéo ngạch nương đại tẩu cùng tịnh n g u y ệ t ôm ngủ say tiểu ngũ trở lại t i n h giật viện nàng cũng là xác định phía trước sẽ không lại tìm nàng cùng tiểu ngũ mới rời đi ở kha i h i ế n t r ư ớ c ô lạp na lạp thị liền ôm tiểu ngũ ở trong đám người chuyển động vài vòng làm mọi người đều nhìn rõ ràng lúc này mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng là mặt mũi thượng khẳng định vẫn là khen ngợi cho nên tuy rằng biết đại gia khen ngợi không thế nào đi tâm chính là ô hi cắp vẫn là nghe đến mùi ngon không tồi nàng nhi tử chính là đang yêu chính là lợi hại mặc kệ người khác tin hay không dù sao nàng là tin bất quá nói là rời đi nàng đi thời điểm canh giờ cũng không còn sớm đều là chút đàn ông còn ở đua rượu các nữ nhân cơ bản cũng là ăn được trở lại tinh giật viện lúc này đúng là hoa khai đến chính diễm lệ thời điểm cái gì mẫu đơn đinh hương đào hoa hoa lê tử ngọc lan từ từ đều là lúc này mở ra nàng trong viện hoa chủng loại vẫn là rất nhiều lúc trước liền cố ý hướng tứ ra muốn một cái đại đại sân chính là phương tiện tử vi các nàng này đó phi nhân loại hảo hoạt động rốt cuộc các nàng đều là thích hợp sinh hoạt ở một ít rộng lớn một ít địa phương hiện tại đi theo chính mình tiến vương phủ đã h ủy khuất các nàng ô h i cắp tự nhiên vẫn là tưởng nhiều vì đại gia giành phúc lợi sau lại vào phủ về sau nghe nói nàng muốn trồng hoa n à y đó nữ nhân mặc kệ nguyện ý hay không đều hoặc nhiều hoặc ít tặng một ít hạt giống lại đây n à n g cũng không hảo cự tuyệt phóng cũng là lãng phí phải hảo hảo đem sân cấp hợp quy tắc một phen hiện giờ nhìn nhưng thật ra có khác một phen tư vị lần này vẫn là tị n h n g u y ệ t lần đầu tiên tới nàng này tinh giật viện vào cửa đã bị nơi này cảnh s á t cấp mê hoặc cao hứng chuyển động lên xem hoàn nhan tị n h n g u y ệ t thích ố、oh、h i c ấ p cũng rất cao hứng nghĩ tuy rằng nàng chờ một lát cùng ngạch nương nói tuy rằng không phải cái gì đại sự bất quá rốt cuộc vẫn là về hoàn nhan tị n h n g u y ệ t cùng cảnh viêm trung thân đại sự cái này niên đại cô nương ra mặt đều rất mỏng nghĩ dứt khoát làm nàng ở bên ngoài chơi chính mình về phòng cùng ngạch nương nói rõ ràng miễn cho bị tị nguyện nghe được về sau nên ngượng ngùng phân phó ma ma an bài hảo hạ nhân đi theo hầu hạ hảo hoàng nhan tị nguyệt h n sau đó làm tử vi mang tiểu ngũ về phòng nghỉ ngơi chính mình t ắ c mang theo ngạch nương đại tẩu vào nhà đương nhiên vì phòng ngừa người khác nghe lén nàng giữ cửa cửa sổ đều cấp q u o n hảo rốt cuộc nàng một cái x u ấ t giá cô nương quá nhiều nhúng tay nhà mẹ đẻ sự tình cũng không tốt hung chi vẫn là ca ca trung thân đại sự chính là nàng cũng là thật tò mò lôi kéo hai người ngồi xuống liền mở miệng hỏi ngạch nương ngũ ca cùng tịnh nguyệt rốt cuộc sao lại thế này như thế nào đã bị hoàng thượng tứ hôn ta như thế nào một chút tin tức đều không có lẽ ra này nếu là hạ thánh chỉ nay kinh thành sớm nên truyền k h ắ p a không phải ta nói ngũ ca hiện tại thực nổi danh hán thê tử vị trí này hẳn là sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm mới là rốt cuộc không nói ngũ ca sự đ ơ n nói nhà ta chính là có tiếng hòa thuận ngạch nương tính tình lại hảo đại tẩu cũng là minh lý lẽ người n à y ai phải gả tiến nhà ta nhưng chính là rất vào p h ú c a nói xong lời nói ố hi cắp còn không quên phùng phùng mã giai thị bất quá ngồi ở bên cạnh phú s á t dĩ nhụy lại là nghe được liên tục gật đầu nói nhưng còn không phải là nói như vậy đều nói ta ngạch nương là có tiếng hảo bà bà hiện giờ ngay cả con dâu mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là bọn tỉ mội để cho người hâm mộ đâu l i ê n tính kia gả đến ngạch cửa cao một ít đối với con dâu nói chuyện thời điểm cũng là trôi l ò g nhưng còn không phải là kéo ngạch nương phúc sao ngạch nương còn không biết liền vì ngạch nương cái này hảo bà bà mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều có người hỏi hai cái chú em hôn sự liền nghị cũng có thể gả lại đây đâu lời này ô hi cắp nói ra thuần túy chính là vì đậu mã giai thị vui vẻ chính là phú s á t dĩ nhụy lại là nói thiệt tình thực lòng đối với nàng tới nói mã giai thị thật là một cái phi thường khó được hảo bà bà đối nàng chính là nàng nhà mẹ đẻ ngạch nương đều không nhất định có thể làm được giống mã giai thị như vậy thiện giải nhân ý nàng nghe nói lời nói nhà mẹ đẻ tẩu tử nhóm nhật tử quá đến nhưng không thế nào vừa lòng không chỉ có muốn đối mặt tiểu thiếp khó xử còn có nàng ngạch nương bức bách như vậy tương đối lên mã giai thị thật là khá hơn nhiều cho nên nàng hiện tại đối trong phủ sự tình đối ngạch nương sự tình mới như vậy để bụng liền nghĩ ngạch nương có thể nghỉ ngơi nhiều nàng nghe nói qua trước kia ngạch nương vì sinh chú em bọn họ khi có chút khó sinh bị thương thân mình hiện giờ nàng chính là tưởng hảo hảo hầu hạ hảo ngạch nương cho nàng hảo hảo dưỡng dưỡng cũng coi như là toàn trượng phu càng là toàn chính mình một mảnh hiếu tâm các ngươi liền sẽ cấp ngạch nương rót mê hồn canh nói là nói như vậy chính là mã giai thị nghe được lời này liền tính biết ố hy cắp lời nói có rất nhiều hơi nước cũng cười mị mắt làm ngạch nương nàng như thế nào sẽ không biết ố hy cắp tính tình k i a cái miệng nhỏ từ nhỏ giống như là lau mật giống nhau chỉ cần nàng tưởng chết đều có thể nói sống chính là liền tính là biết nàng vẫn là giống nhau cao hứng đều nói nữ nhi đều là c h i kỷ tiểu áo đông lời này quả nhiên không tồi đối với phú s á t dĩ nhụy nói nàng liền càng cao hứng ở chung nhiều năm như vậy nàng lại như thế nào sẽ không biết phú s á t dĩ nhụy tính tình nàng trước kia cá tính liền cùng ôn nhu hiền t h ụ nếu không chính mình cũng sẽ không đồng ý làm nàng gả cho hữu nhạc trở thành trong nhà t r ư ở n g thức phú s á t dĩ nhụy ổn trọng xử lý sự tình cũng thực chú đáo bất quá nhân phẩm nhưng thật ra thực không tồi đối chính mình cũng hảo đối hữu nhạc cũng hảo đối ố h i cắp cũng hảo phú s á t dĩ nhụy đều là trả giá thiệt tình t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín cười xấu xa bất quá nàng cũng đúng là bởi vì tính tình b ổ n trọng sẽ không giống ố hy cắp giống nhau không đàng hoàng nói một ít dễ nghe lời nói cơ bản đều là làm được chính là nàng nếu là thật nói ra kia cơ bản cũng là thiệt tình lời nói mấy năm nay phu sát dĩ nhụy gả tiến vào nhật tử quá đến đơn giản thư thái vừa mới vào cửa thời điểm còn có chút thật cẩn thận phòng chừng là vào cửa trước bị người trong nhà bù lại quá cùng bà bà cùng cô em chồng cùng trượng phu ở chung đủ loại bất quá các nàng cũng không phải những cái đó thích làm khó dễ người ác bà bà cùng c ả n q u ấ y cô em chồng cho nên phu sát dĩ nhụy chưa từng dùng quá những cái đó thủ đoạn nhật tử quá đến thư thái tính tình này cũng càng thêm rộng rãi đại khí nói chuyện cũng càng thêm sáng sảng không giống trước kia giống nhau cẩn thận chính là đây cũng là đáng quý địa phương cho nên chính mình mới như vậy cao hứng ô hi cắp làm lũng lắc lắc mã d a i thị tay nói ta nói đều là lời nói thật liền đại tẩu đều đồng ý đâu phú s á t dĩ nhụy lập tức tràn đầy đồng cảm gật đầu mã g a i thị oán trách nhìn các nàng liếc mắt một cái nói ta không cùng các ngươi xả chúng ta vẫn là nói chính sự đi ngươi ngũ ca kia tứ hôn thánh chỉ đích xác đã có bất quá lại không giao cho ngươi ngũ ca trong tay nhưng là cũng không cần lo lắng chuyện này đã là ván đã đóng thuyền bằng không ngạch nương cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo đem tị nguyệt h n mang ra tới ân ố hi cắp nghi hoặc nhìn mã g a i thị hỏi lời này nói như thế nào đã có thánh chỉ vì cái gì không trực tiếp giao cho ngũ ca trong tay thánh chỉ hiện tại ở đâu đâu thánh chỉ hiện tại còn ở hoàng thượng trong tay đâu bất quá làm lý công công lại đây truyền q u a khẩu dụ đến nỗi khi nào cấp cũng không biết phỏng c h ừ n g là chờ đến bọn họ đem sự tình đều cấp xử lý tốt về sau luận công hành thưởng thời điểm lại cấp hơn nữa ngạch nương cảm thấy việc này phỏng c h ừ n g cùng ngươi tứ ca có quan hệ ngày đó bọn họ trở về về sau cảnh viêm rất cao hứng bất quá c h ấ n hách luôn là quái quái còn luôn là dùng một loại háy náy ánh mắt xem người ngũ ca ngạch nương p h ỏ n g trừng cũng là vì ngươi tứ ca là ca ca không có đệ đệ trước ca ca thành hôn đạo lý mà tuyển tú cũng muốn sang năm mới có khi đó p h ỏ n g trừng hoàng thượng cũng sẽ cho ngươi tứ ca tứ hôn đến lúc đó hai người thánh chỉ chính là cùng nhau xuống dưới cho nên hoàng thượng tạm thời mới chưa cho thánh chỉ chỉ là truyền xuống lời nói tới miễn tịnh nguyện tuyển tú nói đến nói đi đều là ngươi tứ ca sai nếu là hắn sớm một chút nhi tìm hảo còn dùng đến như vậy lao lực sao còn liên lụy đệ đệ tiểu tử thúi chính là thiếu thu thập mã giai thị càng nói càng tức giận nghĩ ngày đó sự tình nói ngày đó bọn họ trở về cả nhà đều rất cao hứng cho nên cũng không như thế nào chú ý bọn họ cảm xúc Ô h i cắp thở dài nàng cũng là đã quên thế giới này giống nhau đều là muốn phân trưởng ấu tôn ti lúc trước ở nàng chính mình gả cho tứ gia năm ấy nàng ca ca nên thành hôn bất quá là bọn họ vẫn luôn kéo ngạch nương cũng không có thúc giục hơn nữa khi đó trong nhà địa vị cũng không cao cho nên đối với chuyện này tự nhiên cũng không ai quản mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua không cần thiết vì việc này đắc tội tứ ra không phải sao chính là hiện tại tình huống không giống nhau hai cái ca ca đều là trước mặt hoàng thượng hồng nhân tự nhiên đã chịu chú ý cũng liền nhiều cho nên cũng không thể giống như trước giống nhau tùy tâm sở d ụ n g ai nói đến nói đi vẫn là thời đại vấn đề giống tinh tế thời điểm có rất nhiều trong nhà thúc thúc ra ra bối còn không có thành thân chính là tiểu bối lại tìm vài cái không có biện pháp thực lực quyết định thọ mệnh thọ mệnh quyết định hôn nhân ai cũng không muốn cùng một cái sinh mệnh chỉ có chính mình một nửa chiều dài người ở bên nhau như vậy chờ một nửa kia đi rồi về sau nên làm cái gì bây giờ bất quá nghe lời này ngạch nương tựa hồ đối tứ ca đoán niệm rất nhiều nàng muốn hay không giúp đỡ điều giải một chút ân hoặc là có thể lại châm ngòi thổi gió một chút như vậy tưởng tượng ô hi cắp k h ỏ e miệng gợi lên một mặt cười xấu xa vẫn là có thể lại hố một chút tứ ca t u y rằng đối với tứ ca ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy nàng là có chút đau lòng bất quá so sánh với nàng cảm thấy tứ ca hẳn là có thể chống đỡ rốt cuộc đều là vì tứ ca chung thân hạnh phúc sao nhìn xem nàng thật tốt một m ộ i m ộ i phú sát dĩ nhụy vừa thấy ô h i cắp bộ dáng này liền biết nàng khẳng định lại ở đánh cái gì ý đồ xấu bất đắc di cười cười ngươi nói này ô h i cắp rõ ràng là cùng hai cái chú em cùng nhau sinh ra như thế nào nàng liền như vậy ái t r e o cận chú em đâu luôn là thích cho bọn hắn tìm phiền thoái trước kia ô h i cấp cũng tổng tìm nhà mình ra phiền thoái bất quá từ bọn họ thành thân về sau phỏng chừng ô h i cấp là suy xét đến nhà mình ra mặt mũi cho nên cũng không thế nào chú ý nhà mình ra bất quá sao lại nàng giống như đem ánh mắt chuyển rời đến nhi tử trên người nghĩ ô h i cấp có chừng mực nàng cũng không nhiều quản n à y cũng coi như là mang phụ chịu quá đi so sánh dưới nàng vẫn là càng đau lòng nhà mình ra bất quá hai cái chú em bên kia ố h i cắp chính là vẫn luôn cũng chưa ngừng nghỉ hiện tại xem ra làm cho bọn họ sớm một chút nhi thành thân cũng không phải một kiện chuyện xấu quả nhiên bên này phú sát dĩ nhụy vừa mới tưởng xong liền nghe thấy ố h i cắp nói ngạch nương nói đúng thứ ca thật là quá không hiểu chuyện cũng không biết thông cảm một chút ngạch nương ngạch nương ngươi yên tâm quay đầu lại ta nói hắn sao lại có thể làm ngạch nương như vậy lo lắng đâu nếu là ngạch nương tin tưởng ta ánh mắt ta có thể giúp đỡ tứ ca tìm mấy cái thích hợp thê tử người được chọn làm hắn c h ậ m giái c h ọ n luôn có hợp hắn tâm ý ân ngươi nói đúng kia tiểu tử thúi nên thu thập ô h i cáp ngạch nương tin tưởng ngươi ánh mắt ngươi tương lai tứ tẩu việc này liền giao cho ngươi tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm một cái hợp ngạch nương mắt duyên mã g a i thị cũng là càng nghe ô h i cáp nói càng cảm thấy tức giận n à y nhi tử thật là quá bất hiếu quả nhiên vẫn là nàng tiểu khuê nữ t r í kỷ mà nghe được ô hi cắp lời nói phú sát dĩ nhụy suýt nữa cười ra tới nhìn một cái ô hi cắp kia vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc tiểu bộ dáng còn phồng lên khuôn mặt nhỏ miễn bàn nhiều đáng yêu bất quá lời này nếu như bị chú em c ấ p nghe được phỏng chừng sẽ tức g i ậ n đến h ụ t máu ngạch nương cũng thật là khí hồ đồ hạt khởi cái gì hống không thấy được ô hi cắp là tưởng đậu đậu chú em sao không biết còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu cố tình hai người bọn nàng còn không có ý thức được cái gì vấn đề hai người như vậy thật đúng là nhạc chết cá nhân mấy người ở trong phòng nói nói cười cười ở hơn nữa trêu đùa trong chốc lát tiểu ngũ thời gian quá đến cũng mau không bao lâu phía trước liền có người tới kêu nói đức thái cùng hữu nhạc bọn họ đều chuẩn bị đi trở về lại đây kêu phu nhân cùng đại n ã i n ã i cùng nhau ô h i cắp nhìn xem canh giờ là không còn sớm nói vậy mặt khác khách khứa đều đi được không sai biệt lắm đi ô h i cắp đem ngạch nương các nàng đưa ra đi lại cùng a mã bọn họ thấy một mặt nhưng có âu lạp na lạp thị nhìn vẫn là không thể nói thêm cái gì chỉ có thể cho nhau dặn dò vài câu trở lại tinh giật viện nhìn xem canh giờ l y n g à y xưa tứ ra lại đây thời gian còn sớm nàng hôm nay còn tưởng cùng tứ ra nói nói an bài nàng cùng tứ ca ngũ ca bọn họ thấy một mặt nàng tưởng cho bọn hắn chuẩn bị một ít thứ tốt điều trị một chút thân thể vạn sự nàng trộm chạy ra đi lại sẽ chọc bọn hắn lo lắng còn không bằng nói thẳng tới làm tứ ra hỗ trợ đâu chương ba trăm bảy mươi thí nghiệm Bất quá hiện tại quả hiện h k ô n g vội điều mà trị t h â n tình, thể hi sự cắp tiên tiến một chuyến không gian tìm một ít lực công kích cùng lực phòng ngự đều không yếu hoa cỏ hỏi một chút có nguyện ý hay không ra tới bồi các nàng nàng vẫn là không yên tâm tinh giật viện tình huống rốt cuộc nhân tâm dễ biến trước kia liền nàng chính mình cùng tử vi các nàng còn có thể được t r ă n g hay chớ chính là hiện tại nàng có nhi tử phải phụ trách cuối cùng ô h i cắp tuyển định vài c u n g hồ điệp lan quân tử lan hoa nhài linh tinh hình thể không như vậy đại hoa cỏ di tài ra tới đừng xem thường chúng nó chúng nó mùi hương đều các chỗ hữu dụng liền lấy hoa nhải mùi hương tới nói có thể dẫn phát ảo giác mà phiến lá cũng có thể biến thành giống thiết phiến giống nhau cừng rán bắn thẳng đến mà ra này đó đều có thể cấp sân rất lớn bảo đảm quan trọng nhất chính là có chúng nó về sau chỉ cần ở tinh giật viện người có ý xấu nàng đều có thể biết đến nỗi nơi khác tin tức nàng cũng không tiết quản g vội xong này đó cũng mau ăn cơm chiều chờ một lát tứ ra còn muốn lại đây cùng nhau ăn cơm hiện tại phán nhi không ở cũng chỉ có nàng tự mình ra tay vừa lúc cho chính mình làm một đốn bữa tiệc lớn lúc trước tứ gia tuy rằng cũng ăn qua chính là ô hi cắp lấy cơ phán nhi hiện tại chuyên môn hầu hạ chính mình thức ăn đang suy nghĩ phương nghị cách phải cho chính mình bổ trở về cho nên tứ gia lúc trước một tháng ăn đều không phải phán nhi làm cũng không hoài nghi chủ yếu là phán nhi ở tinh giật viện vốn dĩ cũng không nhiều ít tồn tại cảm tứ gia tới về sau không ra khỏi cửa cũng là thường có sự tình hôm nay liền chính là nàng ở c ữ xong thời điểm ăn cơm tự nhiên cũng không cần có quá nhiều kiên rẻ cho nên hiện tại có thể cùng tứ ra cùng nhau ăn bất quá ô h i cấp còn nghĩ nhiều cấp tiểu ngũ uy một đoạn thời gian sữa cũng sẽ không thật sự không hề cố kỵ làm tốt bữa tối tứ ra còn không có lại đây ô h i cấp liền phân phó hạ nhân đồ ăn trước nhiệt tuy rằng nàng phỏng chừng tứ ra là ăn không vô cái gì nàng chính là biết phía trước người náo loạn thật lâu bất quá nàng chính mình không phải còn không có ăn đâu hơn nữa này thái độ vẫn là bãi đoan chính không phải tuy rằng nàng này g thường đối tứ ra giống như cũng không như vậy tôn kính chính là vẫn là có thể lừa mình dối người một chút xem tạm thời không có việc gì ô h i cắp chạy đến một khắc gian trong phòng tìm được còn ở ngủ say nhi tử nhìn xem chung quanh hạ nhân phất tay làm các nàng đều trước tiên lui h ạ hôm nay là nàng này ngốc nhi tử trang trọn có một số việc nên chuẩn bị đi lên thừa dịp lúc này có thời gian vừa v ậ n cấp làm tỉnh vẫn luôn kéo về sau đừng cho đã quên ôm nhi tử tiến vào không gian trước đem c ử u nhi số liệu cấp thực thể hóa ra tới chuyển rời đến đại điện biểu hiện nghi thượng chuẩn bị tốt hết t h ể dụng cụ sau đó đem đang ngủ ngon lành nhi tử cấp đánh thức không có biện pháp nàng cũng tưởng nhi tử có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh lại thua chính là này không phải điều kiện không cho phép sao trước một tháng nàng tuy rằng bị cho phép có thể xuống giường đi lại chính là cũng tuyệt đối sẽ không bị cho phép ra khỏi phòng hơn nữa nàng trong phòng cũng là thời thời khắc khắc đều có người nàng nhưng không nghĩ trình diễn một cái đại biến người sống hiện tại thật vất vả ra ở cữ một chút sự tình vẫn là sớm một chút nhi giải quyết đến hảo rốt cuộc muốn thu thập vài thứ kia cũng muốn rất nhiều thời gian đâu còn không biết có thể hay không ở tiểu ngũ một tuổi phía trước gom đủ đồ vật bắt đầu chế tác nhìn bị nàng cưỡng bách đánh thức về sau chấp một đôi mắt ủy khuất nhìn chính mình nhi t ử thở dài nàng đây cũng là không có biện pháp thời gian thực đuổi cần thiết nhanh chóng giải quyết cựu nhi tuy rằng chỉ là một chuỗi số liệu chính là lúc trước ố h i cắp viết này số liệu thời điểm cố ý gia nhập nhân loại tình cảm cho nên lúc này cửu nhi nhìn ủy khuất tiểu chủ nhân cũng là thực đau lòng do dự nhìn chủ nhân mở miệng kỳ thật cũng không nhất định phải t ỉ n h mới có thể thí nghiệm nếu không t r ư ớ c làm tiểu chủ nhân ngủ ố h i cắp trắng cửu nhi không là màn hình liếc mắt một cái nói này không phải vì hắn hảo sao vài thứ kia không hảo động sớm một chút s o n g xuôi ngươi cũng hảo sớm chút xuất phát lại nói ngươi cũng không phải không biết chỉ có hắn tỉnh mới có thể chuẩn xác thí nghiệm hắn tinh thần lực giao động tần suất như vậy ngươi mới có thể vì hắn lượng thân chế tắc một cái nhất thích hợp hắn t r í não ai thật là tạo người ta nàng rốt cuộc vì sao muốn tới nơi này tinh tế thật tốt nàng muốn gì có gì chính mình lười đến đi tìm liền có người thượng đội vàng đưa tới cửa tới lấy lòng nàng rốt cuộc đắc tội nào lộ thần tiên phải bị xung quân đến cái này muốn gì không gì triều đại liền chế tác trí não tài liệu còn phải làm cựu nhi mãn vũ trụ đi tìm cũng không biết tìm được không túi đầu nhìn còn hãy còn ủy khuất nhi tử tuy rằng đau lòng bất quá ngẫm lại lúc sau cũng là đáng giá nếu muốn chuẩn bị nàng tự nhiên là phải cho nhi tử tốt nhất còn không phải là thiếu ngủ một lát sao không chết được người lại nói đây là nàng nhi tử nàng liền không đau lòng sao n à y không đều là vì về sau sao hiện tại hy sinh một chút cũng không có gì cựu nhi thở dài không đang nói cái gì nhìn chủ nhân thao tác hảo các loại máy móc đem tiểu chủ nhân bỏ vào hệ thống dư lại chính là chuyện của nàng mấy năm nay chủ nhân lại cho nàng thăng cấp rất nhiều lần hiện tại nàng trí năng đã tương đương với tinh tế thời kỳ đầu não chính mình có thể độc lập hoàn thành bất luận cái gì máy móc lắp ráp hơn nữa chủ nhân còn cho nàng sáng lập hệ thống không gian chữa bệnh công năng trị an công năng bảo hộ công năng từ từ cho nên lần này chủ nhân muốn cho nàng cấp tiểu chủ nhân chế tác một cái trí não cái này trí nao có thể cùng nàng liền phía trên liền chủ nhân có thể tùy thời tìm được tiểu chủ nhân rơi xuống bên này bị bỏ vào hệ thống tiểu ngũ qua gần một canh giờ mới bị thả ra may mắn không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau bằng không nàng ở trong phòng đãi lâu như vậy không xuất hiện đã sớm bị phát hiện ô hi cắp nhìn nhi tử bị đưa ra tới đau lòng quá khứ bế lên tới đáng thương một người bị đặt ở một chỗ nhìn không thấy người khác hẳn là thực s ợ h a y đi n à y vẫn là cái hải từ đâu quả nhiên hai t ử bị, bị bế lên tới liền ủy khuất đến khóc ra tới ngày thường hắn chỉ có ở đói bụng hoặc là kéo hoặc là thời gian dài nhìn không thấy chính mình thời điểm mới khóc lúc này nhìn tiểu ngũ tiểu bộ dáng trong lòng tựa như m i ê u bắt giống nhau tê tê dại dại rất khó chịu ôm hải t ử hống một hồi lâu xác định nhi tử không khóc mới ngẩng đầu nhìn về phía trên màn hình trải qua k i ể u nhi phân tích cùng mô hình chế tác rốt cuộc có vài cái tương đối thích hợp phương án ô h i cắp nhìn kỹ xem mấy cái trí não các loại số liệu phân tích cuối cùng tuyển định một khoản tập phòng ngự công kích nhất thể trí não nay khoản trí não để cho nàng vừa lòng chính là tín hiệu có thể tốt nhất tiếp thu mặc kệ lúc sau tiểu ngũ đi đến nơi nào liền tính hắn chạy một cái khác tinh hệ hoang vu tinh cầu k i ể u nhi đều có thể thực tốt tiếp thu tin tức như vậy sẽ không sợ nhi tử cùng nàng giống nhau bị không thể hiểu được sự t ì n h cấp đưa tới một cái không biết tên địa phương ở ô hi c ấ p xác định trí não về sau k i ể u nhi nhanh chóng đánh ra một phần tài liệu danh sách này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dự rõ ràng nàng thực giàu có một người kết quả bên trong hơn phân nửa tài liệu nàng lăng là không có thật là đáng thương tuy rằng này kết quả đã sớm đoán được chính là thiếu nhiều như vậy nay thật là một cái bi thương chuyện xưa nguyên lai nàng trong bất chi bất giác đã sớm biến thành người nghèo chương ba trăm bảy mươi mốt bất công cho nên nói người vẫn là muốn nhiều làm một chút chuẩn bị a tốt nhất đồ vật có thể đặt ở trên người nhìn một cái nàng chính là điển hình ví dụ nàng ở tinh tế có được mười mấy tinh cầu có cái dám dùng nàng hiện tại lại không dùng được còn không bằng nàng nhiều ở trong không gian chuẩn bị nhiều một chút nhi đâu suy nghĩ nhiều như vậy nàng vẫn là không thể không đối mặt hiện thực nàng hiện tại liền hy vọng cửu nhi có thể ở tiểu ngũ ba tuổi phía trước trở về rốt cuộc tiểu ngũ ba tuổi về sau muốn dọn ra tinh giật viện có trí não bên người bảo hộ nàng cũng có thể đến yên tâm một ít tuy rằng tiểu ngũ có thực lực chính là nói như thế nào cũng là một cái tiểu hài tử trải qua vẫn là quá ít vốn đang muốn dùng trí não làm về sau một tuổi lễ vật đâu này thật là một cái vô hạn bi thương chuyện xưa suy nghĩ nhiều xác định tài liệu t h i cấp bắt đầu thao tác đem cửu nhi cấp số liệu hóa đưa vào vũ trụ hiện tại liền giao cho cửu nhi hy vọng nàng có thể sớm một chút nhi trở về chuẩn bị cho tốt hết thảy t h i cấp liền ôm tiểu ngũ đi ra ngoài nàng cũng không thể biến mất lâu lắm ra tới về sau cẩn thận nghe một chút bên ngoài động tính xác định tứ gia còn không có lại đây đơn giản cũng không ra khỏi cửa trực tiếp ở trong phòng hống tiểu ngũ vừa mới khóc một hồi lúc này tiểu ngũ lại mệt mỏi đôi mắt thoạt nhìn cũng là muốn m ị thượng chính là giống như lại luyến tiếc ngủ trong chốc lát mở to một chút thoạt nhìn đ á n g yêu cực kỳ không trong chốc lát tứ ra liền tới đây vào nhà chính không thấy được ô h i cắp lập tức hướng bên cạnh phòng đi nơi đó chính là tiểu ngũ phòng ô h i cắp khẳng định ở quả nhiên tiến phòng liền nhìn đến ô h i cắp ôm tiểu ngũ ngồi ở tiểu trên giường vẻ mặt nu hòa thấy như vậy một màn thứ ra khỏe miệng không tự giác n ế t lên tới đến gần vừa thấy hơi hơi nhúng m ẩ y tiểu tử này đều ngủ rồi ố、oh、hi cắp còn ôm ô、oh、hi cắp cũng ở tứ ra vào phòng thời điểm liền phát hiện hắn bất quá nhìn đến trong lòng ngực thật vất và hớn g ngủ nhi tử liền không ra tiếng coi như không thấy được mà tứ ra đi vào về sau nhìn đến tiểu tử thúi đều ngủ rồi ố、oh、hi cắp còn ôm liền có chút không thoải mái vâng chịu mẹ hiền c h i ề u hư con ý tưởng tứ ra tiến lên phí hoài bản thân mình mở miệng ngủ rồi như thế nào không đem hắn buông đi như vậy ôm nhiều m g ư ta Tuy rằng hắn h k Ô n g t hi ế nào quán xem h cáp p sủng tiểu nhi tiểu tử, bất u q hắn rốt cuộc cũng luyến rốt t cuộc i lăn lộn mới vừa trăng tròn nhi mới hi vừa tử. cắp dương mắt nhìn xem tứ gia nhẹ nhàng nói vừa mới ngủ lúc này còn chưa ngủ t h ụ vương đi dễ dàng tỉnh thứ gia nhữ mày ô hi cáp hắn là nhi tử ngươi không thể như vậy s ủ n g hắn v à n g không về sau không t i ề n đồ ô hi cáp ha h a mới vừa trăng tròn nhi tử nàng bất quá chính là ôm hống hắn ngủ như thế nào chính là s ủ n g chứ rõ ràng chính là tứ gia ý định không nghĩ nàng cùng nhi tử hảo nghe nói cổ đại nam nhân vì phòng ngừa nhi tử bị mẫu thân dưỡng đến quá mức nung chiều cũng không nghĩ làm người ta nói là lớn lên trong tay đàn bà cho nên giống nhau hải tử sinh hạ về sau đều sẽ không có cơ hội cùng hải tử có rất sâu tiếp xúc đặc biệt là hoàng thất vì phòng ngừa nữ nhân can thiệp triều chính đối phương diện này quản được đặc biệt nghiêm khắc nàng còn tưởng rằng tứ gia là không giống nhau đâu rốt cuộc chính hắn từ nhỏ liền chờ mong ngạch nương yêu thương cho nên đối nhi tử luôn là nhiều vài phần kiên nhẫn chính là hiện tại nàng cảm thấy chính mình đã nhìn thấu tứ gia dụng tâm hiểm ác ừ nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo t ứ gia cũng không ngoại lệ xem ô h i cắp chậm chạp không động tĩnh tứ gia chủ động d ỗ i tay tưởng đem tiểu ngũ từ ô h i cắp trong lòng ngực ôm ra tới ai ngờ tay vừa mới đụng tới tiểu ngũ tiểu chăn nàng đ ố n g nhiên liền đ o a hòa khóc lớn lên ô h i cắp bất đắc dĩ c ú i đầu nhìn xem thở dài nhẹ giọng hứng nói ngoan ngoan a ngạch nương không đi ngạch nương b g ồ i ngươi đâu đừng khóc bất quá lần này tiểu n g ụ không cảm kích nên khóc làm theo khóc Ô hi cắp thở dài oán trách nhìn tứ ra tuy rằng không nói chuyện chính là trong mắt trách cứ vẫn là rất rõ ràng đều tại ngươi rõ ràng hắn đã ngủ rồi liền kém một lát liền có thể buông xuống hiện tại h à o đi thế nào cũng phải đem hắn lộng khóc ngươi như thế nào làm a mã tứ ra cũng thực ủ ị khuất đây là chính mình nhi tử như thế nào chính mình ôm một chút c ò n khóc lần trước không phải không khóc sao tiểu tử thúi quả nhiên sinh ra chính là cùng chính mình đối nghịch mắt thấy tiểu ngũ càng khóc càng hung ô hi cắp sợ hắn đem tiểu giọng nói cấp xả h ỏ n g rồi vội vàng đứng dậy ở trong phòng tránh ra đi đến l o ạ n t r h ạ n g kỳ thật giống nhau lúc này cho hắn uy mãi nhất định lập tức không khóc hắn cũng không phải đói bụng chính là chính mình bởi vì trường kỳ tu luyện thân thể liền tính không cố tình vận chuyển năng lượng xưa cũng sẽ mang theo mỏng manh năng lượng liền tính không đói bụng uống đuôi thân thể cũng thực hảo đối với tiểu ngũ như vậy tiểu hài tử tới nói giống như là một cổ dòng nước c ấ m phất quá đặc biệt thoải mái chính là lúc này tứ ra còn ở nếu là huy m ạ i không phải ngược gió gây án sao tiểu ngũ tựa hồ cũng ý thức được chính mình như vậy khóc tựa hồ cũng ăn không được đành phải ủy khuất ba ba khụt khịt dừng lại tiếng khóc cũng may lúc này cũng không đói bụng ngủ tiếp một giấc đi t ỉ n h ngủ vô lương a mã hẳn là liền không còn nữa hắn liền có thể ăn cơm ai thời buổi này trẻ con tưởng hôn khẩu cơm là cũng là thực không dễ dàng không bao lâu ô h i cắp liền phát hiện nhi tử lại lần nữa ngủ rồi nhẹ nhàng thở ra nhưng tính không náo loạn lại chờ một lát xác định tiểu ngũ ngủ say về sau mới phóng tới trên giường sau đó mang theo tứ ra đi trước nhà ăn l a n lộn lâu như vậy nàng còn không có ăn cơm đâu chỉ là ngẩng đầu nhìn tứ ra k i a cùng tiểu ngũ không có sai biệt đôi mắt cũng giống vừa mới tiểu ngũ giống nhau đựng đầy bỉ khuất Ô h i cắp cảm thấy chính mình có chút phương nàng lại chỗ nào chiêu tứ ra nàng gần nhất thực thành thật căng ra đồ hỏi ra làm sao vậy ngươi bất công tứ ra mặt vô biểu tình mở miệng chính là này nội dung hơi kém làm nàng tại chỗ nổ mạnh này đột nhiên không kịp phòng ngừa chỉ trích này thấy quỷ bất công không phải nàng liền muốn biết chính mình rốt cuộc như thế nào bất công t ì n h nói lung tung đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ hủy khuất ta cũng sẽ chỉ thấy ô hi cắp phồng lên quay hàm thở phì phì nói ta không có ô h i cáp ngươi đừng quên tam thòng là nào tam thòng ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử g i a còn chưa có chết đâu ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đối kia tiểu tử thúi nói gì n g h e n ấ y vừa mới thế nhưng còn vì hắn chỉ trích da nay không phải bất công là cái gì thứ da càng nghĩ càng giận ta ô h i cáp cảm thấy chán nhất chịu nhất chịu đau cuộc sống này quả thực vô pháp qua hầu hạ song tiểu còn phải hầu hạ lão tính không muốn cùng hắn so đo này đó ô h i cắp ở trên mặt bài trừ một cái mỉm cười nói ra、ja, chúng ta đi trước ăn cơm đi hôm nay chính là ô h i cắp thân thủ làm vì chúc mừng chúng ta tiểu ngũ trăng tròn còn nói không bất công liên vì một cái trăng tròn đáng giá ô h i cắp thân thủ nấu cơm tính về sau lại thu thập hắn tuy rằng hai người tư tưởng hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng bất quá hai người vẫn là ăn ý đi vào nhà ăn tới cơm tổng không thể bị đói nói không phải thực mau hạ nhân liền bưng chậm rãi đồ ăn vào cửa vốn dĩ hôm nay ô h i cắp muốn ăn là thập phần nói hiện tại trải qua tứ gia như vậy một trộn lẫn cũng thối lui đến năm phần bất quá không thể cô phụ nàng đêm nay lao động cho nên ô h i cắp vẫn là ăn rất nhiều chương ba trăm bảy mươi hai thỉnh cầu cơm nước song chính là đêm nay vợ kịch lớn nhất định phải thuyết phục tứ gia làm nàng trông thấy hai cái ca ca chờ hạ nhân đem đồ ăn đều cấp triệt hạ đi ô h i cắp tự mình hầu hạ tứ gia tắm gội tứ gia cũng không cự tuyệt ô h i cắp làm d ơ tay liền d ơ tay làm túi đầu liền túi đầu nha đầu này ngày thường lười đến thực chỉ cần chính mình không cường ngạnh yêu cầu những việc này đều là hạ nhân làm hiện tại xem nàng như vậy ân cần p h ỏ n g chừng là có chuyện cầu hắn nay cơ hội nhưng không nhiều lắm phải hảo hảo quý trọng ô h i cáp hầu hạ hảo tứ ra mặc quần áo sau đó lôi kéo hắn đi vào trang điểm t r ư ớ c quậy ngồi xuống đem bím tóc cấp đánh tan một lần nữa biên thượng nhìn trong gương vẻ mặt nghiêm túc ô h i cáp tứ ra tâm tình hảo rất nhiều tâm tình hảo tự nhiên cũng dễ nói chuyện nhìn ô h i cắp vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng trực tiếp mở miệng dò hỏi làm sao vậy rốt cuộc có chuyện gì cầu ra ô h i cắp đầu tiên là thật cẩn thận cẩn thận quan sát một chút tứ ra bộ dáng sớm biết rằng nàng vừa mới liền theo tứ ra một chút dù sao hắn ở tinh giật viện đãi không được bao lâu liền sẽ rời đi cuối cùng còn không phải nàng cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt hà tất đem quan hệ làm cho như vậy cứng đờ hiện tại còn muốn xác định hắn là thật sự không tức giận mới có thể mở miệng như vậy phần thắng lớn một chút nhi nhìn tứ gia mặt mày nhu hòa rất nhiều tuy rằng vẫn là không có gì quá lớn biểu tình biến hóa bất quá trải qua trong khoảng thời gian này nàng cùng tứ gia tiếp xúc cơ bản có thể xác định tứ gia lúc này tâm tình thực không tồi thực hảo hiện tại đúng là hảo thời điểm vì thế mở miệng nói ra hôm nay ta cùng ngạch nương hàn huyên trong chốc lát ngạch nương nói hoàng thượng cấp ngũ ca cùng t ị n h nguyện tứ hôn lời này hỏi ra tới là khẳng định cũng là thử ngũ ca sự tình tứ gia nhất định biết hiện tại nàng liền muốn biết ngũ ca không bắt được thánh chỉ nguyên nhân tứ gia nhún mày vẫn là cùng kia hai cái tiểu tử thúi có quan hệ ô h i cắp liền không thể khi nào trong lòng cũng chỉ có hắn một người đâu bất quá tưởng là như thế này tưởng chính là tổng không thể thật làm ô h i cắp không nhận nàng ca ca như vậy liền không phải hắn nhận thức ô h i cắp rốt cuộc bọn họ cùng nhau lớn lên tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là theo hắn phỏng chừng ở ô h i cắp trong lòng chính mình địa vị vẫn là so ra kém kia hai cái tiểu tử thúi、Ai? tưởng ở ô h i cắp trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ nguyện vọng gánh thì nặng mà đường thì xa a trước kia có kia hai cái tiểu tử thúi chặn đường hiện tại lại thêm một cái tiểu tử thúi tứ da trong lòng hơi hơi dấm một chút vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề nghe nói là như thế này lý công công tự mình đi truyền khẩu dụ làm sao vậy ô h i cắp nhìn xem tứ da nàng cũng sờ không chuẩn tứ da rốt cuộc có biết hay không thánh chỉ sự tình nhìn một hồi lâu cũng không thấy ra cái gì quả nhiên vẫn là chính mình quá non thở dài nhận mệnh chính mình chủ động mở miệng nghe nói hoàng thượng hạ thánh chỉ chính là này thánh chỉ không ban phát xuống dưới nga việc này tứ ra nhưng thật ra kinh ngạc một chút việc này nàng thật đúng là không biết rốt cuộc đây là phát sinh ở càn thanh cung sự hắn tay còn không có như vậy trưởng dôi đến càn thanh cung nếu như bị hoàng a mã phát hiện chính là muốn chém đầu Ô h i cắp đĩu môi không quá tin tưởng tứ ra là thật không biết chuyện này bất quá nàng cũng không tại đây vấn đề thượng quá rồi dám trực tiếp mở miệng nói ra có thể hay không an bài ta cùng tứ ca ngũ ca thấy một mặt ngạch nương suy đoán này thánh chỉ không có ban phát là bởi vì tứ ca còn không có thành thân dù sao cũng là ngũ ca tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng viết thánh chỉ chính là khi đó ngạch nương hỏi vì cái gì không có đem thánh chỉ bắt được bọn họ đều ngậm miệng không nói ngạch nương ý tứ là giống nhau ta có thể hỏi một chút tứ ca rốt cuộc thích cái dạng gì cô nương như vậy cũng hảo giúp đỡ thu xếp thu xếp rốt cuộc tứ ca tuổi cũng không nhỏ tứ gia tìm tòi nghiên cứu nhìn ô hi cáp hắn nhưng thật ra cảm thấy không đơn giản như vậy nha đầu này phỏng chừng là có khác sự tình tìm bọn họ huynh đệ bất q u g i a m trực tiếp tìm tới hắn hỗ trợ an bài nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sự hắn liền không cần dò hỏi tới cùng kia cái gì gia cũng biết tứ ca kín miệng thật hắn không nghĩ nói sự tình chỉ có ta mới có thể từ trong miệng hắn k i ể u ra vài phần cho nên ô hi cáp bị tứ gia xem đến ngượng ngùng tổng cảm thấy tứ gia là nhìn ra cái gì chính là nàng cũng là thật không yên tâm hai cái kk a hiện tại bọn họ tuổi trẻ thân thể ám thương còn hảo điều dưỡng chờ đến già rồi đã có thể không dễ dàng như vậy nhìn đến ô hi cáp như vậy liền càng xác định bọn họ chi gian nhất định có cái gì miêu n h ị hắn không đành lòng ép hỏi ô hi cáp bất quá không quan hệ quay đầu lại hắn có thể hỏi một chút kia hai cái tiểu tử thúi tin tưởng bọn họ không dám giấu g i ế m chính mình đến nỗi làm cho bọn họ gặp mặt sự tình đảo không có gì nghe nói lần này kia hai cái tiểu tử thúi thừa dịp đánh giặc cơ hội không thiếu chuẩn bị cho tốt đồ vật bọn họ đều còn không có thành thân chính là làm cho đều là một ít nữ nhân trang sức hoặc là một ít tinh xảo vật nhỏ này đó vừa thấy chính là cấp ô hy c ấ p chuẩn bị cho nên liền tính hắn không đồng ý quay đầu lại kia hai cái tiểu tử thúi cũng sẽ tìm cơ hội lại đây nếu sớm muộn gì đều phải thấy hắn không cần thiết cự tuyệt ô hy c ấ p chọc nàng không vui suy nghĩ cẩn thận lúc sau tứ gia mỉm cười mở miệng nói việc này ra có thể ăn bài bất quá gần nhất bọn họ đều tương đối vội cho nên khả năng muốn vãn một ít thời điểm quay đầu lại lại hảo hảo thu thập kia hai cái tiểu tử hắn đối ô h i cắp mềm lòng chính là đối kia hai cái tiểu tử tuyệt đối sẽ không mềm lòng đà tạ ra nghe được vừa lòng đáp án ô h i cắp vui vẻ ra mặt tuy rằng hầu hạ tứ ra mệt mỏi một chút bất quá vẫn là đáng giá ít nhất mục đích đã tới biên hảo bím tóc nhìn xem bên ngoài sắc trời không còn sớm như thế nào hôm nay này tứ ra một chút phải đi dấu hiệu đều không có hơn nữa lại quá không lâu tiểu ngũ nên đói bụng nàng còn phải lại đi uy một đ ố n đâu châu n à y uy liền phải ngày mai mới có thể lại uy nửa đêm tiểu ngũ đói bụng chính là bà v ũ ở uy rốt cuộc nàng là cho bạn cho nên cũng không thể làm bà v ũ cái gì đều không làm làm bà v ũ nửa đêm chiếu cố tiểu ngũ chính mình cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi chính là hôm nay tứ ra là chuyện như thế nào ngày xưa hắn lúc này nên rời đi a hôm nay ma ma cũng còn không có lại đây thúc giục thực khác thường nghi hoặc mở miệng r a canh giờ không còn sớm ra sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi nàng như vậy giống như từng có hà rút ván hiềm nghi là có chút không lương tâm bất quá so sánh với bị đói nàng bảo bối nhi tử vẫn là tình nguyện chính mình không lương tâm một chút l i ê n ở ô h i cắp cho rằng tứ gia sẽ theo nàng lời nói đứng dậy rời đi thời điểm ai ngờ tứ gia oán trách nhìn nàng phảng phất nàng nói gì đó thực ghê gớm sự tình ô h i cắp còn muốn nói gì tứ ra trực tiếp mở miệng ai nói ra phải đi hôm nay ra muốn ngủ lại như thế nào ngươi không cao h ứ n g sao nói xong còn hơi hơi híp mắt uy hiếp nhìn ô h i cắp phảng phất lại nói nếu là ô h i cắp thật nói một câu không cao hứng nàng nhất định phải chết ô h i cắp hơi hơi ha to miệng này không phải thói quen sao nay một tháng tứ ra thường xuyên lại đây bồi nàng tới rồi thời gian liền sẽ rời đi chưa từng ngủ lại quá nàng đều đã quên chuyện này như thế nào lúc này đ ố n g nhiên liền không đi rồi hắn không đi rồi chính mình muốn như thế nào đi cấp nhi tử bí mãi chương ba trăm bảy mươi ba thấy tứ ca ngũ ca bất quá tốt xấu ô h i cấp còn tính phản ứng mau xem thứ ra sắc mặt có biến hát s u thế lập tức mở miệng không có tuyệt đối không có chính là đã quên chuyện này hành đi ngài cao hứng liền hảo nhi tử gì đó vẫn là chờ một lát nàng đi cấp tắc một cái mãi quả thay thế đi ai ai làm cho bọn họ hiện tại sống nhờ người hạ đâu nhìn đến ô h i cắp như vậy thức thời thứ ra vừa lòng gật đầu tuy rằng ô h i cắp có đôi khi rất nao h tâm chính là nàng cũng không phải nghe không vào lời hay người vẫn là có thể giáo tốt đều nói đầu giường giáo thê về sau hắn được với điểm nhi tâm mới được được rồi an nghỉ đi bất quá nhìn ô h i cắp ngoan ngoan bộ dáng trong lòng đ ỗ n g nhiên mềm xuống dưới tuy rằng ô h i cắp đã sinh một cái hài tử chính là rốt cuộc vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương hắn vẫn là nhiều đảm đương một ít đi ô h i cắp đi theo tứ gia qua đi đem áo ngoài cấp t h i nhìn tứ gia nằm ở trên giường mới nói ra trước tiên ngủ đi ta đi xem tiểu ngũ an bài một chút chiếu cố hắn bà v ũ việc này làm ma ma các nàng làm là được ngươi liền không cần n h ọ c lòng tứ gia không tán đồng nhìn ô h i cắp này đó việc nhỏ không cần thiết làm ô h i cắp mọi chuyện qua tay bằng không những cái đó hạ nhân là làm cái gì ăn không biết không thể không nói tứ gia hoàn toàn chính là song tiêu chính hắn làm việc không phải cũng là thích tự tay làm lấy sao ô hi cấp hủy khuất nhìn tứ gia đương nhiên nàng thông minh không đem trong lòng lời nói cấp nói ra hơi hơi suy tư một chút mở miệng không tự mình nhìn xem ta luôn là không yên tâm cũng phí không bao nhiêu sự gia cũng biết tiểu ngũ tình cảnh hiện tại hiện tại mọi chuyện gắng đạt tới nhiều làm một ít cũng so thật ra chuyện gì hối hận đến hảo lời này làm tứ gia thật sự vô pháp phản bác tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận chính là tên tiểu tử thúi này tình cảnh hiện tại là thật sự không thật là khéo vẫn là tiểu tâm một chút đi như vậy tưởng tượng tứ ra nhìn ô hi cắp nói h ả o đi người đi có thể bất quá sớm một chút nhi trở về Ô hi cắp còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu tứ ra ở chỗ này nàng chính là có cái gì tiểu tâm tư cũng không dám thực thi hành động a đi vào cách vách nhìn đã tỉnh lại tiểu ngũ mở to một đôi mắt nơi nơi nhìn xung quanh cười cười liên biết này ngốc nhi tử n ó i bụng dĩ vãng đều là lúc này lại đây cho hắn uy mãi tiến lên hai bước đem nhi tử cấp bế lên tới t r e o đùa hai hạ sau đó từ trong không gian lấy ra một cái n ã i quả nhét vào nhi tử trong tay làm hắn từ từ ăn dù s a o này trái cây ăn xong về sau chính là nàng không có kịp thời thu về cũng không quan hệ nay vỏ trái cây mỏng không chiếm địa phương ăn xong lúc sau cũng không dễ dàng bị phát hiện bất quá hiển nhiên này nhi tử có nàng ở thời điểm đối n ã i quả không có hứng thú nhìn đến nàng tắt n ã i quả phảng phất biết đêm nay không ăn há mồm liền t ư ở n g gào bận tâm đến cách vách tứ ra ô h i cắp vội vàng che lại nhi tử miệng nhỏ cảnh cáo nếu là ngươi đem ngươi a mã cấp chiêu lại đây đừng nói sữa chính là n ã i quả đều không có ngươi nói bụng cũng chỉ có thể ăn trước bà vú tiểu tử thúi cũng không biết nghe không nghe hiểu nàng lời nói ô h i cắp bắt tay cấp rời đi tiểu tử thúi quả nhiên không khóc bất quá cặp mắt kia lại là hủy khuất ba ba n h ì n c h ầ m c h ầ m nàng xem đến nàng một trận mềm lòng nàng cũng minh bạch chính mình sữa đối tiểu ngũ tới nói càng tốt chính là hiện tại thời gian này thật sự có chút nguy hiểm cuối cùng ô h i cắp vẫn là không có thể nhịn xuống tiểu ngũ ánh mắt thế công thỏa hiệp đối với tiểu ngũ nhẹ giọng nói ngạch nương có thể trước cho ngươi uy một đốn chính là ngươi động tác nhanh lên nhi biết không nếu là ngươi a mã đã biết ngươi về sau liền thật không ăn nói xong ô h i cắp bắt đầu cởi bỏ quần áo còn hảo nàng cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi lúc này thời tiết cũng không lạnh cho nên nàng quần áo thực rộng thung thình dễ dàng liền giải khai ngươi đang làm gì Ô h i cắp đang muốn cấp nhi tử an thượng thời điểm từ cửa truyền đến một tiếng âm u thanh âm Ô h i cắp hoảng sợ trong lòng châm xuống xong rồi Ô h i cắp khóc không ra nước mắt đều là tên tiểu tử thối này hiện tại hảo đi chúng ta nương hai cùng nhau chơi xong cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhìn t ứ da đen nhánh sắc mặt càng cảm thấy đến con đường phía trước hạ cám lắp bắp mở miệng ra ra ngài nghe ta giải giải thích không không phải ngươi nhìn đến như vậy ta nói ta không phải cố cố ý ngài tin sao a người nói ra tin sao t ứ gia cười lạnh một tiếng bước nhanh tiến lên ô h i cấp rất muốn gật đầu chính là nàng không dám c h ơ mắt nhìn nhìn tứ gia tiến lên một phen từ chính mình trong lòng n g ư ợ c đoạt lấy tiểu ngũ đưa cho bên cạnh b à v ũ lại một phen bế lên chính mình trở về phòng ô h i cấp cảm thấy chính mình đã có thể đoán trước đến tương lai bi thảm sinh sống chính là hiện tại nàng cũng không có can đảm phản kháng vừa mới tứ gia kia khí thế quá dọa người quả nhiên Ở ô hi cắp rất là qua mấy ngày hàng đêm sinh ca nhật từ lúc sau hôm nay tứ gia rốt cuộc phái người lại đây thông chi nàng tứ ca ngũ ca lại đây ô hi cắp mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon lúc này nàng còn ở ngủ bù một chút đều không nghĩ ra cửa bất quá cơ hội này chính là nàng thật vất vả ở tứ ra nơi đó cầu lại đây vẫn là đến đi a này nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội còn không biết gì thời điểm có thể nhìn thấy đâu nhận mệnh rời giường rửa mặt trải đầu một phen sau đó từ tô bồi thịnh mang theo lặng lẽ đi tiền viện thấy tứ ca ngũ ca may mắn cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật còn có người trong nhà lễ vật đều chuẩn bị cho tốt nghe nói ngày đó trở về lúc sau đại tẩu liền không quá thoải mái thỉnh thái y tới xem mới phát hiện là mang thai ô h i cắp cảm thấy đứa nhỏ này cùng tiểu ngũ còn rất có duyên phận thế nhưng ở tiểu ngũ trăng tròn hôm nay bị điều tra ra cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật đưa cho đứa nhỏ này dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu này đó lần này đi gặp hai cái ca ca ô h i cắp cũng đem tiểu ngũ cấp mang lên ngày đó tin tưởng hai cái ca ca tuyệt đối không cơ hội nhìn kỹ xem tiểu ngũ rốt cuộc ngày đó người tương đối nhiều bọn họ tuy rằng là tân quý chính là địa vị rốt cuộc không bằng hoàng tử a ca bọn họ làm tiểu ngũ na khắc xuất như thế nào có thể liền chính mình cháu ngoại trai trông như thế nào cũng không biết đâu như vậy cũng quá kỳ cục cho nên ô h i cắp đem hải tử cung cấp bế lên cũng may đứa nhỏ này ngoan ngoãn dọc theo đường đi cũng không náo đi vào tiền viện nơi này là tứ gia địa bàn nhi cho nên ô h i cắp cũng tùy ý chút tiến vào nhà ở quả nhiên hai cái ca ca đã chờ thượng bọn họ nhìn đến chính mình tiến vào đôi mắt nháy mắt sáng ô h i cắp vừa lòng gật đầu thực hảo không có bởi vì đi ra ngoài đánh giặc có kiến thức cùng quân công liền đối nàng cái này mội mội sủng ái có điều thay đổi hai người tiến lên tưởng tượng trước kia giống nhau giang hai tay ôm một cái nàng lâu như vậy không gặp thật đúng là suy nghĩ ngày đó bọn họ cũng chỉ là rất xa nhìn nhìn liếc mắt một cái cũng không nhiều lời lời nói cho nên ở hai người trong lòng hiện tại mới là bọn họ năm nay lần đầu tiên gặp mặt bọn họ hai người đi vào mới chú ý tới ố h i cắp trong lòng ngực tiểu nhân nhi hai người đôi mắt càng sáng bọn họ còn không có ôm quá tiểu cháu ngoại trai đâu hiện tại chỉ có bọn họ ở rốt cuộc không ai cùng bọn họ hai người đ o ạ n cho nên hai người thay đổi vừa mới ôm hướng ố h i cắp tay ngược lại từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cháu ngoại i t r a chương ba trăm bảy mươi tư duy hiếp mặt sau vẫn luôn đi theo tô bồi thịnh cũng tặng khẩu khí còn hảo không bế lên bằng không hắn như thế nào cùng tứ gia công đạo n h à bên trong người nhưng hoàn toàn không có tự giác từ ô h i cắp trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cháu ngoại trai liền không ngừng đánh giá ô h i cắp sinh hải tử chính là đẹp nay bạch bạch n ộ n n ộ n làn da lớn lên cũng giống ô h i cắp trừ bỏ kia đôi mắt thoạt nhìn sẽ làm bọn họ nhớ tới nào đó không tốt hồi ức ân có chút thấm người cho nên đứa nhỏ này mặt khác đều hảo chứ bỏ đôi một ắ cắp t tử thể tiếng tứ ta thuận thế tử trong lát, vào tuổi thành công rút đến thứ nhất tiểu Ô không không ôm công hi họ chỉ hài nhắc nhở chúng chuyện. Hai hài Chấn hách sinh như chốc nói, ngồi nói người ngồi bởi lợi. ca, ca cướp được xem xuống. sớm ôm m bọn ngũ đến ngũ quyền ỉ lo vào đầu ra ra vậy vì khi đã như vậy ô h i cắp cũng không nói thêm cái gì bọn họ huynh đệ hai người chi gian đấu tranh chính mình luôn luôn không thế nào quản hơn nữa vừa lúc nàng muốn hỏi một chút ngũ ca tứ hôn sự cho nên khiến cho tứ ca ôm hải tử một bên nhi chơi đi thôi ngũ ca nghe nói hoàng thượng cho ngươi cùng tịnh n g u y ệ t tứ hôn ân cảnh viêm g ậ t gật đầu thật sự kia thánh chỉ đâu như thế nào ta không nghe được tin tức ô hi cáp được đến ngũ ca trả lời lập tức dò hỏi nay cảnh viêm nhìn xem tứ ca phát hiện hắn còn ở đầu ngũ a ca chỉ có thể chính mình ý tưởng ứng phó ô hi cáp hắn cũng không nghĩ lừa gạt ô hi cáp bất quá so sánh tứ ca quay đầu lại tìm hắn tính sổ hắn cảm thấy vẫn là gạt ô h i cắp đi dù sao ô h i cắp sinh hoạt ở vương phủ không thế nào có thể nhìn đến bọn họ chính là nếu là đắc tội tứ ca quay đầu lại tứ ca tuyệt đối có thể chỉnh đến bọn họ kêu cha gọi mẹ suy nghĩ cẩn thận cảnh viêm nói thanh chỉ còn ở hoàng thượng nơi đó hoàng thượng đã truyền xuống khẩu dụ bất quá hoàng thượng nói ta cùng nguyệt nhi tuổi tắc còn nhỏ không nóng n ả y đặc biệt là ta hiện tại đúng là kiến công lập nghiệp hảo thời điểm như thế nào có thể vì tư tình nhi nữ mà chậm trễ cho nên hoàng thượng nói thánh chỉ trước lưu trữ chờ về sau ta lại lập công liền cho ta ố h i cắp mặt vô biểu tình nghe ngũ ca nói chuyện trong lòng ha hả cười lạnh liền ngũ ca như vậy còn tưởng lừa nàng ai cấp ngũ ca dũng khí chẳng lẽ là gần nhất hắn nhật tử quá đến quá thoải mái đã quên nàng lợi hại cảnh viêm xem ố h i cắp như vậy cũng biết nàng giống như không phải thực tin tưởng chính là lời nói đã nói ra chỉ phải căng ra đầu tiếp theo ố h i cắp ố h i cắp thâm thầm mắt t r ợ n trắng lạnh thanh â m mở miệng nói ngũ ca lại cho ngươi một cơ hội ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lại nói cảnh viêm vừa nghe liền biết ô h i cắp đây là không tin hắn cũng tưởng sửa miệng chính là sau lưng đến từ tứ ca ánh mắt bắn thẳng đến ở trên người hắn làm hắn cầm lòng không đậu dùng mình một cái nghĩ đắc tội tứ ca kết cục hắn lại không dám mở miệng ô h i cắp nhìn đến ngũ ca không có tưởng sửa miệng bộ dáng hơi hơi híp mắt hừ lạnh một tiếng ngũ ca ngươi có thể tưởng tượng hảo gần nhất hai năm nhưng không t r ư ợ n đánh cho nên kế tiếp ngươi đến ở kinh thành đãi đã nhiều năm ngươi xác định muốn ở đắc tội ta đồng thời đắc tội tứ gia đắc tội a mã ngạch đường đắc tội đại ca đắc tội ô hi cắp mỗi nói một cái xưng hô cảnh viêm thân thể liền run một chút hơn nữa ô hi cắp đi theo tứ gia lăn lộn ngần ấy năm đối với tứ gia trên người kia sợi làm người không rét mà run khí thế học cái b ả y tán thành hơn nữa chính mình tu vi tạo thành một ít huy áp thoạt nhìn vẫn là thực h ù người c h ấ n hách bên này tuy rằng ở đ ầ u ngãi hoa hoa chính là đối với ô h i cắp cùng cảnh viêm nói chuyện nhưng không đông tha vừa nghe ô h i cắp uy hiếp liền biết xong rồi kia nha đầu thúi từ nhỏ liền biết chào bọn họ hai anh em uy hiếp còn mỗi lần đều một chào một cái chuẩn lần này cũng giống nhau biết ngũ đệ sợ hãi ngạch nương cùng đại ca bọn họ như vậy vừa nói ngũ đệ căn bản khiêng không được quả nhiên ô h i cắp lời nói còn chưa nói xong cảnh viêm liền mở miệng ô h i cắp ta cái gì đều c h ị u ngươi đừng nói cho a mã ngạch nương bọn họ bọn họ tuổi lớn ngàn vạn đừng cáo trạng hắn cảm thấy chính mình ngạch nương chính là một tòa vĩnh viễn đẻ ở chính mình trên người nuôi lớn chính mình như thế nào cũng là phiên không được thân nếu là một cái không thành thật lập tức liền sẽ tao hương nghe được ngũ ca nguyện ý nói tố h i cắp trong lòng cười thầm h ừ còn chị không được ngươi từ nhỏ đến lớn p h ỏ n g chừng liền không ai so nàng càng hiểu biết hai cái ca ca trải qua cảnh viêm giải thích tố h i cắp đại khái đã biết ngày đó trải qua nguyên lai ở hoàng thượng cấp ngũ ca viết xuống thánh chỉ lúc sau liền hỏi tứ ca muốn hay không cũng tứ hôn đối với hai vị ái đem khang hy vẫn là rất hào phóng bọn họ hôn nhân đại sự cần thiết hảo hảo chọn lựa bất quá cảnh viêm chính mình có người trong lòng hắn cũng không đến mức đi làm kia đánh uyên ương cây gậy chính là này không phải còn có một cái vô tâm thượng nhân sao hắn vẫn là có thể giúp đỡ hảo hảo chọn lựa một cái hảo cô nương chính là c h ấ n hách ở bị hỏi đến vấn đề này thời điểm không biết vì cái gì n gây ra một lúc thần sau đó lời lẽ chính đáng cự tuyệt khang hy hảo ý còn mỹ danh rằng thừa dịp tuổi trẻ tưởng chuyên tâm vì hoàng thượng phân đấu mấy năm trở về sau công thành danh toại lại thảo luận hôn nhân đại sự rốt cuộc dựa theo bọn họ hai người tính toán là trường tham gia năm t r ư ớ c võ trạng nguyên khảo thí chỉ là thời điểm bỏ lỡ bọn họ hai người hiện giờ tuy rằng ở bên người hoàng thượng bansai nhưng là hy vọng có thể có như vậy một cái công danh trong người này đó đều có thể trở thành về sau thăng quan tư bản cho nên hiện tại hắn tưởng chuyên tâm chờ đợi sang năm võ trạng nguyên khảo thí nghe xong c h ấ n hách cái này ý tưởng khang hy cảm thấy thực xúc động hắn đích xác thực thưởng thức này hai cái ái đem chính là bọn họ hai người lúc trước trực tiếp bị chính mình triệu tiến cung chính là bên ngoài chính là có rất nhiều người k h ô n g phục bọn họ tuổi c ò n nhẹ hiện giờ có thể trầm hạ tâm tới vừa lúc bởi vì chuyện này khang hy cũng buông xuống tưởng cấp c h ấ n hách tứ hôn ý tưởng dù sao hiện giờ cũng không nóng nảy sang năm mới là tuyển tú đến lúc đó hắn tìm kiếm một cái hảo cô nương cho hắn lưu trữ bất quá cũng bởi vì như vậy cảnh viêm tứ hôn thánh chỉ cung cấp chậm c h ễ rốt cuộc không có đệ đệ dành trước ca ca một bước thành hôn nay về sau bọn họ một nhà đều phải bị người chọc cuộc sống nghe được dự kiến trung đáp án ố hy cắp thở dài nay niên đại chính là như vậy bọn họ đều chỉ có thể đi thích ứng bất quá nói trở về nàng còn rất bội phục tứ ca hạt bẻ năng lực mặc kệ như thế nào hiện tại việc cấp bách là hỏi thăm một chút tứ ca thích loại hình Tổng không thể thật chờ khang hy tứ hôn đi ai biết tứ hôn một cái cái dạng gì còn không bằng nàng chính mình đi tìm một cái tính t í n h tốt ít nhất muốn cùng nàng nạch nương hợp nhau bất quá nhìn c h ấ n hách một bộ sự không liên quan mình bộ dáng ô hy cắp tức giận đến tâm c a n đau nói như thế nào cũng là chính ngươi đại sự đi ngươi như thế nào một chút không nóng n à y đâu tức giận đối với tứ ca mở miệng ngươi nói một chút ngươi thích cái dạng gì quay đầu lại ta cho ngươi tìm xem xem bằng không về sau hoàng thượng muốn thật sự một đạo thánh chỉ xuống dưới ngươi thật đúng là muốn cưới một cái xưa nay không quen biết người nghe được lời này trấn hách sửng sốt một chút trong đầu một chút liền xuất hiện người nào đó thân ảnh ngay sau đó hung hăng ném đầu hắn như thế nào sẽ thích người như vậy tuyệt đối không có khả năng nếu là hắn về sau thật cưới một cái người như vậy nhật tử còn quá bất quá chương ba trăm bảy mươi lăm g i p tâm hại người không có việc gì ngươi xem tìm là được ta tin tưởng ngươi ánh mắt bất quá ngươi tìm một cái hơi chút ôn nhu một chút nhưng đừng lộng một cái tùy hứng hơn nữa hung ba ba tiểu nha đầu cho ta quay đầu lại ta còn phải hầu hạ nàng c h ấ n hách nhìn ô h i cắp lời lẽ chính đ a n g nói nhất định không thể tìm kia nha đầu như vậy tính tình người bằng không hắn đến sớm chết đã nhiều năm ô h i cắp xem tứ ca tình huống này giống như không rất hợp a này rõ ràng là trong lòng có người bất quá tứ ca giống như còn không phát hiện này liền thú vị không thể tưởng được ngày thường cơ t r í tứ ca thế nhưng còn có như vậy t r ì độn thời điểm này muốn biết rốt cuộc là nhà ai cô nương bất quá nàng cũng sẽ không hỏi nhiều nàng vẫn là tin tưởng tứ ca ánh mắt hắn nếu thích tiêu ít nhất nhân phẩm không tồi mặt khác nàng vẫn là không còn sớm nhiều quản khiến cho chính bọn họ lăn lộn đi thôi tuy rằng lo lắng ngạch nương bất quá cũng không thể làm tứ ca cưới một cái chính mình không thích thê tử không phải rốt cuộc sinh hoạt chính là thê tử không phải ngạch nương nghĩ đến đây ô hi cắp cười cười tứ ca ngạch nương chính lo lắng ngơi ư đâu nếu là trong lòng có người nhân lúc còn sớm cùng ngạch nương nói một tiếng cũng làm cho ngạch nương đi cầu hôn nếu không về sau hối hận liền tới không kịp trấn hách nghe được ô hi cắp nói mặt đỏ hồng mở miệng nói nói bậy gì đó đâu thứ ca trong lòng chỉ có nhà ta người ô hi cắp phụt một tiếng cười ra tới hành không người khác chính ngươi lăn lộn đi thôi bất quá nhớ rõ cấp ngạch nương lên tiếng kêu gọi nàng nhưng lo lắng ngươi đâu ô hi cắp vừa thấy liền biết tứ ca đây là thẹn thùng xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện cũng là nàng tứ ca kia tâm địa gian g ả o so với ai khác đều nhiều nếu không phải bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hơn nữa hai cái ca ca yêu thương nàng nàng cũng không thể như vậy dễ dàng bắt chẹt hai cái ca ca h uy hiếp đương nhiên chính yếu vẫn là bọn họ nguyện ý bị chính mình khi dễ c h ấ n hách vừa thấy ô h i cắp này vẫn là không tin chính mình chính là nha đầu này cố chấp nàng nhận định sự tình không ai có thể thay đổi tính dù sao nha đầu này có chừng mực nàng nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi mà ô h i cắp cũng biết b ứ c nóng này không tốt cho nên cũng không ở cái này để tài thượng nhiều so đo ngược lại tâm sự sự tình trong nhà nàng rất muốn biết đại tẩu tình huống thế nào ngày đó nàng cũng không chính mình chú ý đại tẩu thân thể bằng không đã sớm phát hiện chính là hiện tại nàng tưởng về nhà mẹ đ ể chỉ có thể trộm trở về còn không thể xuất hiện ở nhà người trước mặt bằng không nàng ngạch nương đến cấp chết nàng xem như đã nhìn ra trước kia nàng còn không có hài tử nàng ngạch nương còn có thể chịu đựng nàng tiểu tính tình chính là nàng hiện tại có nhi tử nàng ngạch nương đôi mắt liền đặt ở đời sau trên người hơn nữa nếu là trong nhà biết nàng chính là vì đại tẩu mang thai trộm chạy về đi chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng cùng hai cái ca ca hàn huyên hồi lâu cuối cùng bọn họ đi thời điểm lại là bao lớn bao nhỏ may mắn tứ gia cũng biết nàng đại tẩu mang thai đây là cấp tương lai cháu trai cháu gái chuẩn bị cũng không hỏi nhiều cho nên nàng cấp chuẩn bị các loại đan dược thành công tránh đi tứ gia tầm mắt bị mang đi chờ tiễn đi hai cái ca ca về sau ô hi cắp tìm cả đêm trộm trở về một chuyến qua nhị giai phủ thấy tường phi ban đầu nói tốt thường xuyên tới xem hắn chính là lần này đi qua gần một năm nàng trong lòng cũng là thực áy náy đặc biệt là nhìn đến tường phi trưởng thành nhiều như vậy loại này ấ y náy càng sâu hai tử trưởng thành chỉ có một lần cơ hội là nhất không thể vắng họp hơn nữa tường phi nhìn đến nàng khi kêu muốn khóc không khóc ủy khuất dạng thật là xem đến nàng trong lòng khó chịu hống đã lâu hứa hẹn về sau tuyệt đối sẽ đúng hạn tới xem hắn sẽ không lại nuốt lời tường phi mới cao hứng điểm nhi đừng nhìn tường phi tiểu chính là rất nhiều chuyện hắn đều là minh bạch nói như thế nào hắn tuổi mụ cũng có bốn tuổi từ qua nhi giai phủ trở về ô h i cắp liền quá thượng mang theo nhi tử ăn no chờ chết nhật tử nếu không phải mỗi ngày buổi sáng nàng còn muốn đi cấp ô lạp na lạp thị thỉnh an nàng là tuyệt đối sẽ không ra cửa nàng chính mình ở tinh giật viện nhật tử quá đến k ê u kêu một cái hô mưa gọi gió lên xuống phập phồng Cơ cách được Có cũng có bản bắt bên phải ngày, nàng người. ngoài tiến trong phủ này đó nữ nhân. Nói này mỗi hai hai phái phủ đó bảo, ô lạp na lạp thị cùng lý thị thật đúng là đánh không chết con rán một tháng trước nàng mới làm côn bang bọn họ đi băng các nàng móng v ố t chính là hiện tại các nàng móng v ố t lại mọc ra tới đặc biệt là ô lạp na lạp thị có một cái hảo nhà mẹ đẻ chính là không giống nhau hơn nữa lý thị phái người còn hảo thuyết cũng không biết ô lạp na lạp thị rốt cuộc lăn lộn cái gì đâu nàng đều nói tiểu ngũ về sau sẽ không ngồi trên ngôi vị hoàng đế nàng còn muốn thế nào ô h i cáp đương nhiên sẽ không biết ô lạp na lạp thị phái người cũng không phải là vì đối phó tiểu ngũ hơn nữa muốn đục nước béo cò đối với ô h i cáp nàng là nghĩ tuy rằng ngũ a ca không có cơ hội chính là này qua nhĩ giai thị bụng còn h ả o h ả o nàng về sau còn có thể sinh cho nên vẫn là muốn dự phòng một chút tốt nhất có thể lộng chết qua nhĩ giai thị như vậy nàng có thể đem ngũ a ca cấp muốn lại đây nuôi nấng như vậy cũng hảo phương tiện hoàng huy cùng ngũ a ca bồi dưỡng huynh đệ cảm tình dù sau này qua nhi giai thị thân thế đủ hảo trong phủ trừ bỏ nàng người khác cũng không tư cách dưỡng qua nhi giai thị nhi tử liền tính không có thể giết qua nhi giai thị có thể nhân cơ hội hạ điểm nhi dược đem nàng bụng lộng hư hoặc là đem nàng thân mình lộng hư cũng có thể chỉ cần nàng không thể sinh về sau liền tính xem ở ngũ a ca mặt mũi thượng nàng cũng sẽ không lại cùng chính mình không qua được rốt cuộc liền như vậy một cái nhi tử mà nàng sở dĩ lựa chọn lúc này động thủ cũng là vì hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm tinh giật viện người nhiều đối với tinh giật viện bên kia thường thường tiến vào người sự tình nàng rõ rành rành chính là nàng cũng không cố ý ngăn cản chỉ cần bọn họ không làm mặt khác sự tình là được đến lúc đó nếu là qua nhị giai thị xảy ra sự tình nàng có thể tùy ý tìm một cái phủ ngoại người gánh tội thay dù sao bọn họ cũng là d i p tâm hại người cũng không tính oan uổng bọn họ đến nỗi n g ũ a ca nàng tin tưởng qua nhị giai thị có năng lực bảo vệ tốt ngũ á r c a bằng không nàng cũng không có khả năng trốn đến quá chính mình tính kế hoài thượng hải tử bất quá ô hy cắp lại như vậy hảo tính kế sao lần này ô lạp na lạp thị lại muốn thiệt hại một nhóm người những người này đều là phí dương cổ giúp nàng chuẩn bị nàng chính mình huấn luyện người cũng không biết vì cái gì đ ỗ n g nhiên tất cả đều vô pháp liên hệ thượng trừ bỏ ô lạp na lạp thị ở ngoài những người khác không sai biệt lắm đều là hướng về phía tiểu ngũ tới hiện tại ô h i cấp may mắn lúc trước nàng lộng vải cọng linh hoa linh thảo giữ nhà hộ viện hơn nữa chúng nó còn thông minh biết hủy thi diện tích kịp thời thông chi côn bang lại đây đem người cấp mang đi phù ngoại người ô h i cấp cảm thấy chính mình thu thập lên không phải như vậy phương tiện cho nên trực tiếp làm điệp vũ đi thu thập bọn họ một ít trái pháp luật phạm tội chứng cứ đưa đến hoàng thượng trong tay tuy rằng tạm thời hoàng thượng sẽ không trọng phạt bọn họ bất quá hoàng thượng lại sẽ đối bọn họ thất vọng một cái bị đế vương chán ghét quan viên là chú định không có tiền đồ này cũng coi như là tiểu trường đại giới đi đến nỗi người trong phủ cũng liền ô lạp na lạp thị lý thị nữu cố lộc thị hành động quá những người khác cho dù có tâm cũng không cái kia năng lực chương ba trăm bảy mươi sáu mông cổ bộ lạc sắp tới chơi đối với ô lạp na lạp thị các nàng ô h i các áp dụng có thể xử lý phương pháp dù sao các nàng phái bao nhiêu người lại đây nàng liền thu bao nhiêu người tuyệt đối sẽ không cấp còn đi trở về chính là những người này chỉ sợ cũng yêu cầu không ít tiền bồi dưỡng tin tưởng các nàng người chết đến nhiều cũng liền sẽ từ bỏ bất quá lần này ít nhiều có côn bang hỗ trợ bằng không xử lý những cái đó thi thể chính là một kiện chuyện phiền t h á i tình nói từ côn bang tới nơi này đã bị tứ gia phái lại đây bảo hộ an toàn của nàng đương nhiên đây cũng là hắn mục đích hiện tại lại nhiều một cái chính là bảo vệ tốt tiểu chủ nhân đối với những cái đó đối tiểu chủ nhân không có hảo ý người tự nhiên không có sắc mặt tốt những người đó hỏi rõ ràng là ai phái liền trực tiếp cấp l ộ n g chết dù sao bọn họ nhiệm vụ thất bại trở về cuối cùng cũng chết này đó ô h i cấp cũng chưa như thế nào quản hiện tại trong viện có tử vi gác sân bên ngoài có côn ba ngọc n h lòng bọn họ hai người đều là dựa vào phổ cho nên càng không cần nàng lo lắng hơn nữa ô h i cấp cấp phán nhi truyền tin về trước tới thưởng thuyền sự tỉnh tạm thời có thể giao cho biển rộng mặt khác hải tộc dù sao chúng nó cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì liền biết đánh nhau còn không bằng phế vật lợi dụng đâu ba tháng qua đi tứ gia nói cho nàng gần nhất có một vị mông cổ bộ lạc quận vương sẽ mang theo nhi nữ cùng nhau tới kinh thành bái kiến hoàng thượng làm nàng tận lực thiếu ra cửa sợ xảy ra chuyện gì rốt cuộc người mông cổ bên kia rất nhiều người không phải như vậy phân rõ phải trái chính là vị này mông cổ quận vương lần này c h ấ n hách đối tây bộ kinh sợ nổi lên tương đối lớn tác dụng nghe nói hoàng thượng rất coi trọng chuyện này ô hi cắp tính tình không tốt lắm sợ nàng đến lúc đó cùng người khởi xung đột ngày thường ô hi cắp trộm đi đi ra ngoài chơi còn chưa tính ở cái này thời điểm tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm t h i cắp điếu môi cũng không phản bác hiện tại thời tiết nhiệt tuy rằng nàng không sợ nhiệt chính là bên ngoài trên đường phố tổng cảm thấy có cổ hương vị nay kinh thành tuy rằng so địa phương khác phồn hoa chính là trên đường ngư long h ữ n t ạ p cái gì hương vị đều có hiện tại thời tiết nóng bức kia hương vị liền càng khó nghe thấy nàng cũng không yêu ra cửa gần nhất nàng có tân món đồ chơi tiểu ngũ hiện tại hơn bốn tháng đã học được xoay người kỹ năng thậm chí ở có người đỡ thời điểm còn có thể ngồi một lát ô h i cắp hiện tại thích lăn lộn tiểu ngũ mỗi lần hắn xoay người thời điểm ô h i cắp liền ngồi ở bên cạnh nhìn chờ tiểu ngũ phiên đến chính diện ngưỡng thời điểm ô h i cắp liền ý xấu nhi đem tiểu ngũ làm cho nằm bò cố tình tiểu ngũ đối với ô h i cắp thời điểm tính tình thực hảo mỗi lần như vậy bị ô h i cắp trêu c ậ t cũng không tức giận chỉ là ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm ô h i cắp xem cuối cùng xem đến ô h i cắp mềm lòng cũng có chút ngượng ngùng mới buông tha tiểu ngũ bất quá cũng chỉ là tạm thời b ô n g tha chờ nhàm chán liền lại tưởng t r e o cận tiểu ngũ sau đó lại bị tiểu ngũ hủy khuất ba ba nhìn chằm chằm n à y đều thành một cái tuần hoàn ác tính ma ma có đôi khi đau lòng tiểu a ca chính là nàng nói chuyện chắc phúc tấn cũng chỉ là làm cho nàng mặt nghe một chút chờ có nàng lại sẽ lăn lộn tiểu a ca ma ma nghĩ như vậy đi xuống không được trong phủ có thể quản được trụ chắc phúc tấn cũng cũng chỉ có tứ ra cho nên ma ma chạy tứ ra trước mặt đi nói chắc phúc tấn gần nhất hư thói quen ai ngờ tứ gia chỉ là cười mạ qua còn an ủi ma ma là ma ma không cần nhiều quản g ô、oh、hi cấp chính mình có chừng mực cứ như vậy chúng ta tiểu ngũ a ca liền quá thượng c h a không đau nương không yêu nhật tử mà ô、oh、hi cấp có tứ gia cho phép về sau càng thêm càn rỡ suốt ngày có việc không việc liền hướng tiểu ngũ trước mặt chạy trong kinh thành cũng bởi vì mông cổ quận vương sắp vào kinh không khí trở nên khẩn trương lại náo nhiệt gần nhất nơi nơi đều là thảo luận chuyện này người ô h i cắp tuy rằng người không đi ra ngoài chính là nàng vẫn là sẽ thường thường dùng tinh thần lực ở trong thành du đã một vòng vì phòng ngừa nào đó có được đặc thù năng lực người vào kinh thành mà nàng không biết cho nên nàng gặp thời khi đề phòng trên thế giới này vẫn là có rất nhiều nàng vô pháp giải thích hoặc là không chút nào hiểu biết như là yết dương người như vậy nàng phải cẩn thận người thường nàng không sợ chính là những cái đó có được đặc thù năng lực người chính là khó lòng phòng bị cho nên nàng đến chú ý đương nhiên cũng là thuận tiện xem cái náo nhiệt lần này vào kinh bộ lạc cùng đại thanh quan hệ kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc mặt khác bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng đại thanh hoàng thất các công chúa có liên hôn chính là cái này bộ lạc bởi vì mà chỗ tương đối hẻo lánh điều kiện cũng không phải đặc biệt hảo bên kia người nhật tử quá đến cũng là tương đối vất vả bởi vậy binh lực cũng không phải rất cường đại đại thanh trước kia đối cái này bộ lạc cũng không coi trọng ai ngờ lần này sự tình bọn họ nhưng thật ra giúp đại ân cũng bởi vậy làm khang hy nghĩ lại không thể xem thường bất luận cái gì bộ lạc nó lại như thế nào nhỏ yếu cũng là có nó chỗ đáng khen khang hy lần này cũng là quyết tâm tưởng nhân cơ hội cùng cái này bộ lạc đánh hảo quan hệ đối này ô hy cắp không nghĩ phát biểu ý kiến gì đối với làm vài thập niên hoàng đế khang hy khẳng định đối những việc này rõ như lòng bàn tay lại nói cái này giang sơn cùng nàng cũng không có gì quan hệ về sau không phải hoàng huy chính là hoàng lịch liền xem ô lạp na lạp thị cùng ngữ cố lộc thị ai lợi hại hơn đến n ỗ i lý thị theo nàng phỏng chừng có chút huyền lý thị hiện tại không chỉ có không được tứ gia sùng ái gia tộc cũng vô pháp được đến càng giúp đỡ nhiều lực đến nỗi lý thị muốn trước liền bắt đầu chậm dai an bài tiến triều đình người ngượng ngùng ai làm lý thị ánh mắt không tốt cố tình chọc phải nàng đâu về sau cũng là chỉ cần lý thị đắc tội nàng một lần nàng liền phải tìm cơ hội đem lý thị móng nuốt cho nàng băng một chút xem ai hao tổn đến khởi dù sao nàng là đối cái này giang sơn không ý tưởng có hay không thế lực ở triều đình đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn lại còn có có qua nhĩ giai thị nhất tộc ở chỗ này chống đâu về sau chờ thái tử hoàn toàn rơi đài nói vậy trong tộc đại bộ phận tài nguyên đều sẽ c h ầ m dai hướng tới chính mình nghiêng đương nhiên phỏng chừng bọn họ càng nguyện ý chính là lại đưa một cái dòng chính nữ tử đến tứ gia nơi này bất quá cũng phải nhìn tứ gia tiếp thu không tiếp thu cho nên ô h i cắp đảo không phải thực lo lắng phương diện này vấn đề tứ gia kia trương mặt lệnh cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu liền xem trong phủ có mấy cái đơn giản bất quá nói trở về lần này tới cái này mông cổ bộ lạc nàng cũng coi như là tương đối hiểu biết chủ yếu là trước kia nàng trộm đi đi ra ngoài chơi thời điểm rất nhiều lần đều tới rồi bên kia lại còn có đụng phải vài lần tới tối nàng giả dạng làm người thường tham gia vài lần bất quá đều là một ít bình thường chính là trải qua cùng những người đó nói chuyện phiếm chúng có thể thấy được cái này quận vương là một cái thực không tồi người không nói yêu dân như con chính là cũng là tuyệt đối tận t r ư ớ c tận trách ít nhất ở dân chúng chung gió bình thực hảo tựa như lần này nơi nơi đều là nạn trộm cướp chính là vị này quận vương lăng là khiêng áp lực an bài người tốt tuần tra nhân thủ không đủ hắn liền an bài một ít bá tánh gia nhập bởi vậy được đến rất nhiều hữu dụng tin tức vì c h ấ n hách cung cấp không nhỏ trợ giúp ô hi c ấ p đối người này vẫn là tương đối tò mò bất quá cũng không nghĩ ra cửa tìm phiền t o á i cũng liền nhịn xuống nghe nói lần này vị này quận vương còn mang theo hắn thương yêu nhất n h ì nữ cùng nhau tới đại thanh nếu nàng suy đoán không sai nói lần này mang vị kia thế tử chính là thỏa thỏa đời kế tiếp bộ lạc người thừa kế chương ba trăm bảy mươi bảy quan hệ cũng không biết hắn muốn làm gì đem nhi nữ đều lộng tới kinh thành tới đi một chuyến cũng không sợ xảy ra chuyện đương nhiên này cùng ô h i cắp không có gì quan hệ nàng hiện tại quản hảo tự mình nhi tử có thời gian nhìn nhìn lại náo nhiệt thì tốt rồi nhật tử ở ô h i cắp t r e o đùa nhi tử cùng quan sát kinh thành các nơi động tính chung bất chi bất giác vượt qua thực m â u quận vương a nhĩ tư lăng liền mang theo nhi tử cha càn ba lạp còn có nữ nhi thác cá nhất khởi tiến cung lại nói tiếp a nhĩ tư lăng cùng thái hậu cũng có một ít quan hệ a nhĩ tư lăng cũng coi như là thái hậu một cái bà con xa cháu họ a nhĩ tư lăng mẫu thân cùng thái hậu năm đó chính là bà con xa biểu tỷ muội tuy rằng hai người bọn nàng quan hệ khá xa bất quá trụ đến gần cho nên hai người quan hệ vẫn là thực hảo chính là sau lại thái hậu ở lúc còn rất nhỏ đã bị hiếu trang thái hậu mang vào kinh thành g ả cho thuận trị hoàng đế mà a nhị tư lăng mẫu thân cũng là nghe nói thuận trị sự tình biết thái hậu quá đến không dễ dàng tuy rằng nàng rất muốn tới kinh thành nhìn xem thái hậu chính là bất đắc di trong nhà nàng người không đồng ý nàng bước vào kinh thành hơn nữa bởi vì nghe nói qua thái hậu quá đến không như ý nàng cũng không muốn g ả vào kinh thành sau đó chậm rãi hai người liền chặt đứt liên hệ hơn nữa năm đó a n h ị tư lăng mẫu thân sinh hạ a n h ị tư lăng thời điểm khó sinh qua đời tầng này quan hệ ra càng không ai duy trì hiện giờ cũng là vì khang hy vì hiểu biết a n h ị tư lăng nhân phẩm cùng một ít chính sự khi cố ý tra xét a n h ị tư lăng mới phát hiện như vậy một cái quan hệ khang hy cũng tính toán coi đây là thiết nhập khẩu rốt cuộc thông qua điều tra phát hiện a n h ị tư lăng người này không chỉ có năng lực chắc tuyệt hơn nữa cũng không có quá lớn d ạ tâm chỉ bằng hắn dùng mười mấy năm thời gian cải thiện bọn họ bộ lạc toàn bộ binh lực còn tích cực khai thông các loại mậu dịch làm cho cả bộ lạc ba tánh sinh hoạt đều so với hắn á mã trên đời khi giàu có vài lần chính là hắn một chút ra bên ngoài khuyết trương ý tưởng đều không có bọn họ bên kia kỳ thật lại nói tiếp điều kiện tuy rằng không tốt nhưng nguyên nhân chính là như thế không thật lớn một mảnh không ai chiếm lĩnh đương nhiên nay cũng không phải nói hoàn toàn không ai chỉ là đơn thuần không ai quản lý càng miễn b ả n trụ người chính là hắn lại một lòng một dạ chỉ là nghị cải thiện ba tánh sinh hoạt không có khuyết trương lánh địa ý tưởng từ điểm này nhi tới xem khang hy nhưng thật ra rất thưởng thức hán lòng mang ba cánh nhân t à i như vậy có thể chân chính tin cậy cũng là vì như vậy một tầng quan hệ khang hy trực tiếp an bài ở từ ninh c u n g gặp mặt rất nhiều thời điểm loại này thân thích quan hệ vẫn là thực dùng tốt thái hậu cũng không phải hoàn toàn không hiểu chính trị người nàng chỉ là tính tinh thẳng hơn nữa liền tính không có khang hy tưởng hoàn toàn thu phục a nhĩ tư lăng sự tình thái hậu cũng là phải hảo hảo cùng a nhĩ tư lăng chỗ hảo quan hệ nay lại nói tiếp căn cứ khang hy điều tra năm đó a nhị tư lăng mâu thân chết nàng cũng là không thể thoái thác tội của mình nàng n à y trong lòng hổ thẹn liền nghĩ bồi thường một chút hôm nay thái hậu cùng khang hy cùng nhau ở từ ninh cung chiêu đãi khách nhân thái hậu vẻ mặt vui sướng nhìn hiện tại phía dưới duyên dáng yêu kiều thác cá trong ánh mắt thường thường thoáng hiện lệ quang nhìn bọn họ hành lễ thái hậu rốt cuộc đành phải vậy vội vàng mở miệng nha đầu mau lên đây làm ai ra nhìn xem thác cá không rõ nguyên do nhìn xem a ba cùng ca ca bất quá lại cái gì cũng không thấy ra tới hơn nữa bọn họ trong ánh mắt có n g h i hoặc này rõ ràng cũng là không biết phát sinh chuyện gì bất quá nếu là thái hậu mở miệng thác gá cũng không thể cự tuyệt hai bước tiến lên đứng ở thái hậu trước người thái hậu vội vàng lôi kéo thác gá tay kích động nhìn nàng mặt trong miệng liên tiếp nhắc mãi giống thật giống hảo thác gá không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng là lớn lên giống thái hậu nhận thức người chính là người trong nhà đều nói nàng lớn lên giống tổ mậu a cũng là vì như vậy nàng a ba mới đối nàng phá lệ yêu thương bởi vì a ba trước nay không hưởng thụ nói mẫu thân yêu thương trong nhà chỉ có tổ mẫu bức h o ạ n cho nên a ba nhìn đến nàng tướng mạo mới có thể như vậy yêu thương nàng hiện tại thái hậu bộ dáng này chẳng lẽ cùng tổ mẫu là c ũ thức đáng tiếc nhà bọn họ đều không quá hiểu biết tổ mẫu thân thế chỉ là mơ hồ biết tổ mẫu đến từ một cái đại bộ lạc bởi vì không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào thắc á cũng không có tùy tiện mở miệng nhìn đến thái hậu khóc ra tới thác g á vội vàng cầm lấy khăn tay cho thái hậu trà lau một bên mở miệng nói ngài làm sao vậy ngài đừng khóc nói cũng đi theo có chút sốt ruột nhìn đến thái hậu càng khóc càng hung nàng thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ loại này an ủi người sự tình nàng nhưng làm không tới nhìn thấy thác ga có chút vô thố khang hy lúc này cũng mở miệng hoàng ngạch đ ư ơ n g ngài đừng khổ sở cẩn thận thân mình hoàng ngạch nương nếu là thích nha đầu này khiến cho nàng ở trong cung nhiều trụ chút thời gian hảo hảo bồi bồi hoàng ngạch nương nói xong lại đối với phía dưới a nhĩ tư lăng phụ tử nói cho các ngươi chê cười hoàng ngạch nương đây là nhìn đến thác gá cách cách lớn lên rất giống một vị cố nhân mới có thể như thế thất thố mạng mội hỏi một chút ngài trong nhà có không c ó lớn lên cùng thác gá cách cách rất giống hơn sáu mươi tuổi nữ tính trường bối lúc này đương nhiên không thể chủ động nói ra a nhĩ tư lăng mẫu thân sự tình căn cứ điều tra chính bọn họ đều không quá hiểu biết chuyện này đâu nếu là nói thẳng ra tới không phải biểu lộ chính mình tra xét đối phương sao hắn chính là thiệt tình tưởng cùng a nhĩ tư lăng quận vương giao hảo a nhĩ tư lăng hai người liếc nhau trong mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc muốn nói lớn lên giống thác cá trưởng bối cũng chỉ có a nhĩ tư lăng mẫu thân chính là hắn mẫu thân năm đó khó sinh qua đời sau lưu lại tin tức rất ít hắn a mã cũng chỉ là biết một chút căn cứ hắn a mã nói hắn ngạch nương là rời nhà trốn đi vì cái gì còn không quá hiểu biết chỉ là biết hắn ngạch nương đến từ khoa nhĩ thấm thảo nguyên kia chính là một cái giàu có hảo địa phương hắn cũng thật sự không hiểu biết chính mình ngạch nương vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi ngạch nương không có nhiều lời khi đó ngạch nương là tính toán chờ sinh hạ hắn lại cùng a mã thẳng thắn thân thế nàng sau đó mang theo bọn họ phụ tử trở về một chuyến chính là ai tưởng tưởng bất quá như vậy xem ra ngạch nương nhận thức vị này thái hậu khả năng tính thật đúng là rất đại hơn nữa xem thái hậu bộ dáng này chỉ sợ các nàng quan hệ còn không bình thường bất quá này cùng hắn cũng không có gì quan hệ hắn mấy năm nay cũng vẫn luôn không biết ngạch nương nhà mẹ để rốt cuộc là nơi nào không cũng lại đây sao trước kia hắn còn ý định tìm một chút chính là sao lại thật sự hỏi thăm không đến cũng liền từ bỏ hắn cũng chỉ là nghĩ giúp ngạch nương trở về nhìn xem đáng tiếc khoa nhị thấm bên kia không nghe nói nhà ai ném người bất quá hắn cũng không nghĩ trở về chiếm chỗ tốt trước kia không có hiện tại cảng sẽ không có nghĩ thông suốt điểm này nhi ai nhi tư lăng cũng liền thản nhiên liên tính lần này thật có thể tìm được ngạch nương người trong nhà nhiều nhất hắn giúp đỡ trở về nhìn xem chính là nhiều năm như vậy phòng t r ư ngạch n nương trong nhà cũng không thừa nhiều ít cùng ngạch nương quan hệ thân mật người hồi bẩm hoàng thượng thác á lớn lên cùng thần mẫu thân rất là giống nhau cũng không biết mẫu thân có phải hay không hoàng thượng cố nhân a nhĩ tư lăng cẩn thận trả lời nói thật hắn cũng không phải rất muốn cùng trong cung người n h ấ t lên quan hệ hắn lần này tới chủ yếu là trường học tập một ít về thảo nguyên thống trị phương pháp chính là không nghị trộn lẫn t i ế n hoàng thượng cùng mông cổ mặt k h á c các bộ tranh đấu chung chương ba trăm bảy mươi tám na nhân thác cá bất quá hiển nhiên a i nhĩ tư lăng ý tưởng không có khả năng thực hiện đơn giản hắn không phải rối rắm người sự tình đã xảy ra liền phải nghĩ xử lý mà không phải trốn tránh hiện tại thuận theo tự nhiên liền hảo mà thái hậu bên này cũng là minh bạch khang hy ý tứ tức khắc có chút bất đắc dĩ nàng không thích loại này tính kế cũng là thiệt tình tưởng bồi thường a i nhĩ tư lăng bọn họ chính là trên thực tế nàng lại là thân bất do kỷ thôi thật muốn có việc nàng nhiều che chở một ít đi bất quá nàng hiện tại vẫn là có chút không quá tin tưởng hoàng đế tới tìm nàng nói chuyện này thời điểm nàng tổng cảm thấy chính mình còn ở trong ngộng nàng p h ả i người tìm kêu nha đầu nhiều năm như vậy như thế nào khiến cho hoàng đế vô tình phát hiện chẳng lẽ đây là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh chính là tới rồi hiện tại nhìn đến thác cá nàng mới cảm thấy chân thật một chút nhưng tổng vẫn là lo lắng nghĩ sai rồi vội văn hỏi mẫu thân ngươi tên gọi là gì na nhân thác cá a nhĩ tư lăng túi đ ầ u nói thái hậu lập tức rơi lệ đầy mặt nói đúng vậy không sai chính là na nhân thác cá lúc trước nàng lúc sinh ra chân trời xuất hiện một đạo rất mỹ lệ dáng màu cho nên trong nhà nàng cho nàng đặt tên kêu na nhân thác cá nàng hiện tại thế nào hoàng đế tới tìm nàng cũng chỉ là nói một ít cơ bản đều là về a nhĩ tư lăng tin tức na nhân thác cá sự tình nàng còn không biết đâu a nhĩ tư lăng túi đ ầ u thanh âm trầm thấp nói mẫu thân nhiều năm trước liền ly thế thái hậu nghe xong lời này thân thể có chút nhún ra ngồi xuống thác cá vội vàng tiến lên đỡ cũng không thể làm thái hậu xảy ra chuyện nếu không các nàng không thể thoái thác tội của mình thái hậu ngồi xuống sau ai cũng không phản ứng liên tiếp khóc dòng nói nhẫn tâm nha đầu ngươi liền như vậy đi rồi một chút tin đều không cho ai ra hiện giờ càng làm cho ai ra tiếp thu ngươi không có tin tức ngươi không phải đã nói về sau phải hảo hảo tồn tại chờ chúng ta già rồi lại ước định cùng nhau lại lần nữa c ư ớ i ngựa thi đ â u sao ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi a nhĩ tư lăng nhìn đến thái hậu như vậy cũng không chịu nổi thấp giọng an ủi thái hậu nén bi thương tuy rằng thần không biết thái hậu cùng mẫu thân là cái gì quan hệ chính là nói vậy quan hệ thực không tồi nếu là như thế mẫu thân cũng là không muốn nhìn đến thái hậu vì nàng khổ sở đúng vậy hoàng ngạch nương ngài phải bảo trọng thân mình nếu là hoàng ngạch nương thích về sau khiến cho thác gá cách cách ở tại trong cung làm bạn hoàng ngạch nương ngài đem đối vị kia phúc tấn náy náy nhiều hơn bồi thường ở thác gá cách cách trên người thì tốt rồi chính là ngài nhưng ngàn vạn đừng vì thế bị thương thân mình khang hy cũng không đành lòng nhìn hoàng ngạch nương khổ sở bọn họ m ẫ u tử làm bạn nhiều năm hắn cũng là thực tôn kính hoàng ngạch nương không nghĩ nhìn đến hoàng ngạch nương có cái gì sơ s u ấ t người già rồi liền không nghĩ nhìn đến bên người người rời đi thái hậu cũng minh bạch khang hy ý tứ nhìn xuống đáy lòng thương tâm vẻ mặt từ ái nhìn thác cá nói hảo nghe hoàng đế thác cá ngươi cần phải ở trong cung nhiều trụ một ít nhật tử hảo hảo cấp ai ra nói nói ngươi tổ mẫu sự tình năm đó kia nhẫn tâm nha đầu liền như vậy đi luôn chính là làm ai ra thương tâm thật dài một đoạn thời gian t ố t thái hậu nương nương chỉ cần ngài không chê thác cá phiền thác cá liền vẫn luôn bồi ngài thác cá cũng nhìn ra cái này thái hậu là cái không tồi lao thai thái tuy rằng thái hậu tới kinh thành vài thập niên chính là tính tình nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào biến hóa khang hy vẫn luôn chú ý ở đây mọi người biểu tình nhìn đến a nhĩ tư lăng phụ tử hai người trên mặt nhu hòa thần thái liền biết việc này không sai biệt lắm m ở miệng nói a nhĩ tư lăng chúng ta đi trước c ả n thanh cung thương lượng chính sự đi làm hai mẹ con bọn họ trò chuyện hắn cũng còn có rất nhiều sự tình muốn nội không có thời gian vẫn luôn ở chỗ này chờ lúc này cũng có thể thương lượng một ít chính sự tin tưởng có hiểu rõ thái hậu tầng này quan hệ bọn họ chi gian đàm phán sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đương nhiên hắn cũng sẽ không một chút liền đem sở hữu sự tình đều nói ra tổng muốn t r ư ớ c làm người nếm đến một chút ngon ngọt, ngọt thái hậu nghe được khang hy nói như vậy cũng chạy nhanh phất tay được các ngươi đi nói các ngươi chính sự làm thác cá bồi ai ra là được ai ra tưởng cùng thác cá hảo hảo cho chuyện các ngươi đừng như vậy về sớm tới quái dày bị thái hậu như vậy ghét bỏ đổi đi khang hy cùng a i nhị tư lăng hai người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau theo sau bất đắc dĩ cười cười tính lao thái thái đây là không thích bọn họ bọn họ cũng không ở trước mặt tự thảo không thú vị ba người hành lễ rời khỏi đi trước càn thanh cung bên này liền dư lại thái hậu cùng thác cá thái hậu gấp không chờ nổi d o hỏi thác cá ngươi cấp aiza nói nói đối với ngươi tổ mẫu sự tình ngươi biết nhiều ít ngươi không biết năm đó biết ngươi tổ mẫu mất tích về sau aiza lo lắng đã lâu thác á kỳ thật đối tổ mẫu sự tình biết không nhiều rốt cuộc chuyện này chính là nàng a ba cũng không biết chính là nhìn thái hậu vẻ mặt chờ mong bộ dáng cũng thật sự không đành lòng làm nàng thất vọng đành phải nhặt chính mình biết đến một chút sự tình nói thái hậu nghe xong quả nhiên có chút khó chịu bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây cẩn thận hỏi hỏi thác á phát hiện nàng đối na nhân thác á sự tình biết thật sự không nhiều lắm đành phải nói sang chuyện khác hỏi một chút thác cá chính mình một chút sự tình cùng thảo nguyên thượng một ít thú sự nàng tuy rằng vào kinh nhiều năm chính là nàng tâm lại vĩnh viễn lưu tại diện tích rộng lớn đại thảo nguyên thượng luôn là hy vọng có thể có một ngày có thể lại lần nữa trở lại thảo nguyên thượng c ư ớ i ngựa săn thú mặc dù biết này đó là không hiện thực nàng hiện tại tuổi tác hoàng đế bọn họ cũng sẽ không yên tâm chính mình đi c ư ớ i ngựa chính là trong lòng có như vậy một ý niệm vẫn là tốt thác á xem thái hậu không hề khổ sở cũng nhẹ nhàng thở ra nàng nhìn ra được tới thái hậu là đem nàng trở thành thân cháu gái cho nên nàng cũng không nghĩ thái hậu x ả ra chuyện hiện giờ thái hậu hỏi thảo nguyên sự tình nàng tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm l i ê n nóng g trông có thể đều thái hậu vui vẻ một ít muốn nói nàng ở thảo nguyên thượng sự tình kia thật đúng là dị thường phong phú bản thân nàng liền được sủng ái mặc kệ a ba vẫn là ca ca đều đem hắn phùng ở lòng bàn tay nàng ngày thường thường xuyên mang theo người đi ra ngoài cưỡi ngựa s ă n thú đi ra ngoài hơi lưng đi ra ngoài tham gia các loại lửa trại y ế n hội tuy tiện nhặt một ít đậu thú sự tình nói cho thái hậu liền đem nàng đậu đến cười ha ha thái ự c cầu mô ma ma liền lại buổi hỏi thiện truyền đến không đây yêu trưa, t rõ hay h hậu tới rồi dùng đỡ thời gian. Thái Hổ nhưng g đỡ t thật ra không sốt ruột truyền thiện làm người đi hỏi một chút khang hy bọn họ hay không muốn cùng nhau dùng khang hy bên kia nhìn a nhĩ tư lăng nghe xong thái dám nói có chút chờ mong biểu tình hơi hơi một đốn bất quá thực m a phản ứng lại đây a nhĩ tư lăng chưa từng gặp qua mẫu thân nghĩ đến hắn đối chính mình mẫu thân hẳn là rất tò mò lúc này bọn họ sự tình cũng nói đến không sai biệt lắm kế tiếp tự nhiên nên hỏi một chút na nhân thác á sự tình cũng thế hắn cũng thật lâu không ngồi thái hậu ăn cơm xong hôm nay cũng coi như là đi t ậ n t ậ n hiếu làm người đi đáp lời nói chính mình đoàn người chờ một lát qua đi bọn họ bên này chỉ là nói thành một ít cơ bản sự tình còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu suy xét hiện tại thời gian cũng còn sớm chứ không nóng n ả y chờ đem cụ thể công việc an bài hảo Khang Hy mang theo Nhĩ phụ mang A Lăng Tư tử cũng ù dùng n Trường muốn Trấn ăn xong, mấy người ngồi uống trà nói chuyện thiếm. Thái hậu nhìn Nhĩ Lăng luôn là không giấu vết ở hỏi thăm về na nhân sự tình g gặp giấu đi bồi Thái khi thiếm. Thái hỏi hơi hơi mỉm cười. bữa. trà Tư vết thăm thác Hậu Hách. Hậu Sau A mấy mỉm c sự là về ở là là nàng nghĩ đến không đủ c h ú đáo cái nào h à i tử không tưởng niệm chính mình mâu thân đâu l i ê n tính a nhĩ tư lăng đã lớn như vậy tuổi tắc cũng là giống nhau tự nhận là xem thấu a nhĩ tư lăng tâm tư Thái hậu nghe ó i t h ẳ n một ít na n â n còn nhỏ người n thác một ít thú khi h á Mấy sự. g được mùi ngon.、A、nhĩ thái ư lăng n từ ỏ liền là nhiêu tố, nhiều nghe thân nu. Chính là hắn chưa từng gặp qua. Nghe gặp chưa h A3 bao qua. mẫu ưu tú, t có được hậu nói nhiều như vậy hắn phảng phất cũng có thể xuyên thấu qua thời gian nhìn mẫu thân tuổi trẻ khi sung sướng khổ sở hắn a ba chỉ có mẫu thân một nữ nhân mẫu thân sau khi chết a á ba vẫn luôn thủ chính mình sinh hoạt cũng không ở cưới cái gì vợ kế hoặc là tiểu thiếp linh tinh hắn biết a ba t h ử c á i mẫu thân a ba không có việc gì liền thích nói hắn cùng mẫu thân một chút sự tình là a ba ở hắn trong đầu khắc họa ra một cái mỹ lệ ôn nhu mẫu thân hình tượng hiện giờ trải qua thái hậu kể ra cái này hình tượng càng thêm sinh động a nhĩ tư lăng tưởng chờ kinh thành bên này sự tình chấm dứt về sau liền đi khoa nhị thấm nhìn xem mặc dù nơi đó đã không có mẫu thân vướng bận những người đó chính là hắn vẫn là tưởng giúp mẫu thân hoàn thành tâm nguyện hơn nữa từ thái hậu nói hắn có thể nghe ra đảm đương sơ mẫu thân rời nhà trốn đi hoàn toàn là bởi vì một hồi hiểu lầm mẫu thân rời đi cũng đối mẫu thân nhà mẹ để tạo thành rất lớn đả kích v ề tình về lý hắn đều nên thay thế mẫu thân trở về nhìn xem mặc dù là tế bái một chút đã qua đời lao nhân cũng hảo thái hậu xem a nhĩ tư lăng có chút hạ xuống bộ dáng cười an ủi nói kỳ thật ngươi cũng không cần cố ý suy nghĩ na nhân thác cá là bộ dáng gì muốn ai ra nói A? n à y thác cá cùng na nhân thác cá kiệt nhưng không chỉ là dung mạo tương tự thông qua ai ra buổi sáng cùng thác cá nói chuyện phiếm phát hiện nàng cùng na nhân thác cá tính tình cũng là giống cái mười thành mười n g ư ờ i cũng có thể thông qua thác cá tính cách nhìn xem hai người bọn nàng giống nhau h ả o phóng minh diễm giống nhau thông minh cơ t r í giống nhau sang sảng ngay thẳng này nếu là thác cá đi vào năm đó hoàn toàn không hiểu rõ ai ra trước mặt sợ là ai ra đều không thể nhận ra hai người bọn nàng ai nếu na nhân thác cá còn sống nhìn cùng nàng một cái bộ dáng thác g á nói vậy thực thích đi nàng tinh tình chính là như vậy yêu ghét rõ ràng đáng tiếc nói chuyện thái hậu cũng thắp xuống năm đó cái kia suốt ngày đi theo nàng mông mặt sau tiểu mội mội là thật sự sẽ không còn được gặp lại liền tính hiện tại có thác g á rất giống nàng chính là lại không phải nàng nàng l à bất luận kẻ nào đều không thể thay thế nhìn đến thái hậu an ủi a nhĩ tư lăng lại đem chính mình nói được thương tâm khang hy vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác thác g á ngươi lần này cần phải ở trong cung nhiều trụ một ít thời gian ngày thường ngươi cũng có thể đi bên ngoài chơi chơi trong kinh thành có rất nhiều thú vị địa phương cũng có rất nhiều ăn ngon đồ vật quay đầu lại c h ấ m phái người mang theo ngươi đi kinh thành du ngoạn nhi một vòng nếu là ngày thường buồn cũng có thể đi vùng ngoại ô cưới ngựa s ă n thú vùng ngoại ô có một cái rất lớn trường đua ngựa cũng có một cái rất lớn vây khu vực săn bán bên trong con mồi rất nhiều hơn nữa thực cơ linh chính là không hảo s ă n đến ngươi nếu là không có việc gì thời điểm có thể tận tình đi thử thử thác cá vừa nghe tới hứng thú vốn di cho rằng tới kinh thành muốn thật dài một đoạn thời gian kỵ không được mã không nghĩ tới liêu ánh hoa tươi lại một thôn bất quá vừa mới hoàng thượng nói muốn phái người bồi nàng dạo kinh thành nàng trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện người này ảnh ngay sau đó lại có chút mặt đỏ người kia nói vậy ngày thường rất bận đi như thế nào sẽ có thời gian bồi nàng đi ra ngoài chơi lại nói tiếp nàng lần này tới kinh thành vẫn là vì hắn hắn cứu chính mình rất nhiều lần chính là trước kia đều bận quá nàng cũng chưa tới kịp hảo hảo cảm tạ một chút chính là chính mình còn không biết hắn hiện tại ở địa phương nào đâu bằng không nàng hỏi một chút cũng không biết hoàng thượng có biết hay không người kia như vậy nghĩ thác cá trực tiếp mở miệng hỏi hoàng thượng không biết ngài hay không biết lần này đi tây bộ bình định cái kia tiểu tướng quân nàng tính cách chính là như vậy mới sẽ không giống những cái đó mãn tộc quý nữ giống nhau thích một người còn sớm đem cất dấu nghe được thác cá hỏi c h ấ n hách sự tình khang hy có trong nháy mắt kinh ngạc tưởng không rõ c h ấ n hách như thế nào cùng thác cá nhấc lên quan hệ bất quá nhìn đến thác cá trên mặt đỏ hừng hắn giống như minh bạch cái gì ngay sau đó cười cười rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi a nga thác cá tìm kia tiểu tử làm cái gì trong kinh thành rất nhiều các công tử thiếu gia có thể so kia tiểu tử thú vị nhiều kia tiểu tử làm việc có nề nếp trong ánh mắt chỉ có như thế nào để cao võ công hắn cũng không biết này đó địa phương thú vị khang hy cố ý như vậy đậu thác cá nói cũng không biết nha đầu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào bị khang hy hỏi đến vấn đề này thác cá liền có chút mặt đỏ nàng tuy rằng không thèm để ý người khác nói như thế nào nàng chính là muốn thật làm nàng nơi nơi ồn ào chính mình thích người nào cũng là không được thác cá khẽ lắc đầu nói hoàng thượng c h ấ n hách tướng quân lúc trước cứu thác cá tánh mạng thác cá vốn dĩ tính toán chờ trượng đánh xong tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn hắn chính là vẫn luôn không cơ hội hiện giờ tới kinh thành thác cá liền nghĩ nhân cơ hội báo ân một chút khang hy nghe xong lời này âm thầm n h ư ớ g mày không nghĩ tới bọn họ chi gian còn có như vậy một đoạn sâu xa bất quá này đối với hắn tới nói cũng không có gì chỗ hỏng bản thân hắn cũng tưởng giúp đỡ trấn hách cân nhắc một cái hảo cô nương hiện tại nhưng còn không phải là có sẵn hơn nữa kia tiểu tử thật muốn có thể cùng thác cá được việc cũng là hắn thấy vậy vui mừng hắn còn đang suy nghĩ như thế nào duy trì cùng a nhĩ tư lăng này đoạn quan hệ đâu thái hậu rốt cuộc già rồi hiện tại thái hậu còn ở còn có thể chống chính là thái hậu không còn nữa liền yêu cầu một người khác tới duy trì này phương pháp tốt nhất chính là liên hôn hiện tại có thể cưới thác g á trong hoàng thất người chỉ có con của hắn nhóm tuổi thích hợp chính là bọn họ cơ bản đều là cưới vợ cả bất quá xem ai nhĩ tư lăng đối thác g á sùng ái p h ỏ n g chừng cũng không muốn làm thác g á làm chắc thất này nếu không từ trong hoàng thất t u y ể n người lại sợ người nọ thân phận quá thấp bị ai nhĩ tư lăng ghét bỏ bất quá nếu là thác g á chính mình nguyện ý liền không giống nhau hiện giờ vừa lúc nhân cơ hội này làm kia tiểu tử cùng thác cá bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình như vậy nghĩ khang hy cũng liền không ở đi loanh quanh nói thẳng nói chấn hách hiện tại liền ở trong cung đương trị bất quá lúc này hắn chính vội vàng đâu nếu không chấm đem hắn cấp kêu lên tới nhìn dáng vẻ thác cá cùng chấn hách rất quen thuộc t r ấ m còn ở suy xét làm ai bồi thác cá du kinh thành đâu hiện tại xem ra giống như đã có người được chọn hắn gần nhất cũng không có gì đại sự chúng ta vội nếu cách cách nguyện ý khiến cho hắn bồi cách cách dạo một dạo kinh thành thế nào thác cá nghe được lời này do dự một chút vẫn là gật đầu nàng biết dựa theo trấn hách tính tình nếu là chính mình không lấy thân phận áp hắn là khẳng định không thấy được hiện giờ như vậy vẫn là có thể danh chính ngôn thuận tìm trấn hách nàng lại như thế nào cũng không muốn từ bỏ đối với chuyện này a nhĩ tư lăng phụ tử hai người cũng không có gì ý kiến trấn hách người này bọn họ cũng gặp qua là cái thực không tồi người trẻ tuổi chương ba trăm tám mươi cùng đi chấn hách người này làm việc có trật tự có chủ kiến hơn nữa dám nghĩ dám làm có quyết đoán đối với thảo nguyên thống trị thượng cũng có chính mình một ít kiến giải lúc trước bọn họ hai người liền rất thưởng thức chấn hách còn ở đáng tiếc hắn không phải người mông cổ bọn họ sở dĩ tới kinh thành cũng là đã chịu chấn hách ảnh hưởng nghĩ nếu như vậy tuổi trẻ một cái tiểu tử đều đối thảo nguyên thống trị cũng như vậy có ý tưởng đủ để có thể thấy được kinh thành bên này quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp bọn họ tựa như có thể tới học tập một p h e n hiện giờ hoàng thượng làm c h ấ n hách bồi bọn họ du ngoạn kinh thành bọn họ đương nhiên nguyện ý vừa lúc có thể nhân cơ hội tham thảo một phen mà bị không thể hiểu được gọi vào từ ninh cung c h ấ n hách còn ở vào vẻ mặt mộng bức chung hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì hoàng thượng muốn ở thái hậu nơi đó thấy hắn bất quá thực m a hắn liền minh bạch đi vào nhìn đến thác gá kia một khắc c h ấ n hách phản xạ tính tưởng nhấc chân rời đi thấy thế nào đến cái kia điên nha đầu không phải đang nằm mơ đi chính là vẫn là thực mau phản ứng lại đây nơi này chính là kinh thành hắn còn ở hoàng cung làm cho hoàng thượng mặt tự nhiên vẫn là thu liễm một ít khang hy nhìn đến trấn hách vào cửa hành lễ về sau trực tiếp mở miệng trấn hách vị này chính là thác gá cách cách nói vậy ngươi cũng là nhận thức nàng muốn ở kinh thành chơi mấy tháng tại đây trong lúc thác gá cách cách gan toàn vấn đề liền từ ngươi tới phụ trách còn có mang thác gá cách cách ở kinh thành các nơi du ngoạn nhi một phen h ả o h ả o chiếu cố nàng trấn hách nghe được hoàng thượng giao cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ khỏe miệng run rẩy một chút nói hoàng thượng này không thích hợp đi khang hy n h ư ớ n g mày nói nga có cái gì không thích hợp trấn hách xem hoàng thượng quyết tâm không nghĩ thay đổi người nóng n ả y trực tiếp mở miệng hoàng thượng vi thần cùng cách cách này trai đơn gái chức có phải hay không không tốt lắm ai ngờ khang hy chỉ là ngưng thần nhìn trấn hách trong chốc lát sau đó đ ỗ n g nhiên cười ha ha nói không có gì không tốt đây là mệnh lệnh tên h cách cách ở kinh thành này, đoạn thời điểm ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nhân、ra. Không được làm nàng chịu khi dễ có biết hay không. á gá c cố được có ngươi nàng ở điểm biết này đoạn t làm ra. dễ m ặ tiểu Khang Hy n ó được cười túc, chính là trong lòng lại là cười cái rất trong Tên t nghiêm lòng không ngừng. lại i là là tử thúi này thật là không biết tốt xấu xem hắn bộ dáng đối thác gá cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác chấm hảo tâm cho hắn chế tạo cơ hội hắn thế nhưng còn ra sức khước tử đương nhiên ở khang hy hắn lao nhân ra trong lòng trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác liền không ở hắn quan tâm phạm vi chỉ cần có cảm giác kia sự tình liền không phải hoàn toàn không có khả năng rốt cuộc hắn làm một cái hoàng đế tưởng cho người ta làm mai mối nhưng là tổng không thể nhân ra cho nhau không thích hắn ngạnh phải cho người thấu thành một đôi kia không được trở thành một đôi hoán ngẫu chính là hoàng thượng trấn hách chỉ cảm thấy chính mình đau đầu hoàng thượng hôm nay như thế nào như vậy cố chấp nhất định là cái này điên nha đầu nói gì đó nghĩ đến đây trấn hách oán trách nhìn thác cá liếc mắt một cái thác cá nhìn đến chân hách nhìn về phía nàng vốn đang rất cao hứng ai biết lại nhìn đến hắn trong mắt toán trách bĩu môi trong lòng có chút ủy khuất hơn nữa hắn còn như vậy lời lẽ chính đáng không muốn cùng nàng cùng nhau ra cửa giận dỗi mở miệng hoàng thượng hắn nói được có đạo lý chúng ta trai đơn gái chiếc đãi ở bên nhau không thích hợp hơn nữa nói vậy vị này thị vệ cũng có chính mình sự tình muốn hội thác cá không cần hắn mang theo đi ra ngoài chơi hoàng thượng một lần nữa tìm một người bồi thác cá đi ra ngoài là được khang hy cũng đã nhìn ra c h ấ n hách đối thác gá có chút hiểu lầm sợ muốn thật làm cho bọn họ đơn độc đi ra ngoài này hiểu lầm còn không càng ngày càng thâm không bằng tìm một người trước bồi cùng nhau khi c h u n g ra người chờ đến hai người hiểu lầm giải trừ lại làm hắn trở về nghĩ đến đây khang hy cũng b u ô n g miệng cũng thế như vậy đi thập tam gần nhất không có gì sự tình khiến cho hắn bồi các ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhưng là c h ấ n hách vẫn là muốn phụ trách thác gá cách cách an toàn chuyện này giao cho những người khác chấm không yên tâm thập tam tính tình ôn hòa hắn cùng trấn hách lại là bạn tốt nói vậy bọn họ hẳn là có thể nói chuyện hợp ý sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới thập tam nhận được thánh chỉ khi vẻ mặt mộng bức ai nói hắn không có chuyện gì hắn tuy rằng cái gì không có chức quan chỉ có một hư vô hoàng tử danh hiệu chính là hắn giúp đỡ tứ ca xử lý sự tình cũng là rất bận h ả o sao thập tam có nghĩ thầm muốn cự tuyệt hắn còn tưởng biểu hiện đến tốt một chút tìm cơ hội đi tứ ca trong phủ tìm phán n h ư đâu đã lâu chưa thấy được nàng lần trước ô hy cấp nhi tử trăng tròn hắn cố ý đi đi tìm phán nhi ai ngờ nàng thế nhưng không ở trong phủ hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đi theo tứ ca làm một chút sự tình làm ô hy cấp nhìn đến thực lực của hắn cùng quyết tâm đồng ý phán nhi gả cho hắn không nghĩ bồi loại này nuông chiều từ bé cách cách mãn kinh thành loạn dạo đáng tiếc khang hy đã hạ chỉ hắn không có c á i lời quyền lợi thập tam lòng tràn đầy không muốn tìm thạ cá đến thời điểm mới phát hiện còn có trấn hách ở nhìn đến thập tam trấn hách cho thập tam một cái đồng tình ánh mắt cái này ánh mắt hơi kém đem thập tam cấp vụ chết c h ấ n hách vì cái gì sẽ đồng tình hắn chẳng lẽ là cái này thác gá cách cách rất khó ở chung không nghĩ tới hắn c h ấ n tướng ở c h ấ n hách trong mắt thác gá nhưng còn không phải là thập phần khó ở chung sao tiêu ngạo tuy hứng tự cho là đúng còn tự luyến thật sự n ă m đó ô hy c ấ p cũng chưa như vậy tự luyến quan trọng nhất chính là thác gá rất nhiều thời điểm cùng cái nam nhân dường như còn ái cùng nam nhân đua rượu đương nhiên này đó thập tam cũng không biết hắn hoài thấp thỏm tâm gõ vang lên thác cá môn thác cá nhìn đến ngoài cửa đứng một cái xưa nay không quen biết nam nhân đầu tiên là có chút nghĩ hoặc bất quá thực mau nhìn đến hắn trên eo hoàng dây lưng liền biết hắn chính là hoàng thượng phái tới bồi nàng thập tam gia đầu tiên là cung kính cấp thập tam gia thịnh an sau đó đem hắn làm vào cửa hai người một phen nói chuyện với nhau dưới thế nhưng phát hiện đối phương thập phần hợp khẩu vị ân đây là có thể trở thành bạn diệu người chậm rãi quen thuộc về sau kế tiếp mấy ngày thập tam mang theo thác cá mãn kinh thành loạn dạo đem có người ăn ngon thú vị đồ vật đều thử c á i biến thông qua mấy ngày quan sát thập tam rốt cuộc phát hiện một bí mật đó chính là thác cá thế nhưng thích c h ấ n hách cái này phát hiện làm thập tam thập phần hưng phấn ngẫm lại kia tiểu tử qua đi mười mấy năm suốt ngày cùng ố hy cắp khi dễ h ắ n hiện tại rốt cuộc có một người thế nhưng thích kia tiểu tử thúi hơn nữa vẫn là một cái ớt cay nhỏ nếu là bọn họ hai người về sau có thể được việc kia nhật tử đã có thể náo nhiệt có thể nhìn c h ấ n hách sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng hắn cũng coi như là báo thù hắn trước kia mỗi lần bị ô h i cắp bọn họ kết phường t r e o cợt quá về sau cũng không dám tìm tới môn này ô h i cắp hơn nữa c h ấ n hách hơn nữa cảnh viêm ba người kết phường kết quả tuyệt đối lớn hơn hai cộng hai bằng ba cứu này nguyên nhân chính là c h ấ n hách đầu góc quá hảo sử trước kia c h ấ n hách bọn họ hai huynh đệ vừa mới đi vào hắn bên người thời điểm còn thu liễm một ít đối hắn cái này hoàng tử cung cung kính, kính chính là sau lại quen thuộc về sau bọn họ liền thành bằng hữu bình thường như vậy đương nhiên đây cũng là hắn yêu cầu cùng chấn hách mấy người bọn họ cùng nhau trong lòng nhẹ nhàng không cần thời thời khắc khắc lưng đeo hoàng tử cái giá sau đó có hắn đồng ý ô h i cấp đã có thể một phát không thể văn hồi chấn hách cảnh viêm bọn họ lại là một cái đau mội mội chương ba trăm tám mươi một vùng ngoại ô cưới ngựa hiện tại ngẫm lại đều là một phen chua s ó t nước mắt lúc trước chấn hách phụ trách tưởng chủ ý cảnh viêm phụ trách đ ộ n g thủ ô h i cấp phụ trách xem diễn nhân tiện trào phương hắn chính là ô h i cắp có tứ ca c h e chở hắn không dám động thủ chấn hách cảnh viêm hai người thêm lên đầu xoay chuyển quá nhanh hắn không động đậy tay hơn nữa bọn họ cũng bởi vì ô h i cắp nguyên nhân bị tứ ca nhìn hiện tại có thể xuất hiện một cái quản được chấn hách ớt c a y nhỏ hắn chính là phi thường cao hứng hơn nữa y thì hắn xem này thác g á cách cách trừ bỏ tính tình có chút hòa bạo những mặt khác đều thực hảo nhân phẩm tự nhiên không thể chê tính cách cũng là rộng rãi hào phóng bất quá chính là đầu g ố c có chút một cây gân sự tình gì nhận chuẩn liền không quay đầu lại cùng chấn hách cái này trong óc mấy trăm căn gân thật là đặc biệt xứng đôi hai người vừa lúc trung hòa một chút vì thế hắn cũng không thiếu nghĩ cách tác hợp bọn họ hôm nay thập tam cùng chấn hách mang theo thác cá đi vào vùng ngoại ố cưỡi ngựa săn thú thác cá tới kinh thành gần nửa tháng hơn nữa trên đường mấy tháng nàng cũng không săn thú nhiều nhất chính là cưỡi ngựa hít thở không khí Bọn bởi họ lần này đi vào kinh thành là nàng A3 bởi vì lần là vào đi vì t A3 r ư ớ cho c ấ mấy n ngâu nhiên nói ra mấy cái thống hách h cái ra trị t ả nên g u y b i ệ nếu pháp làm hắn đại chịu dẫn dắt. Nghĩ làm dắt. dẫn đại đ n thanh tìm kiếm càng n đại kiếm i tìm h ề biện bọn mội lai lại hơn nữa muốn huynh tương lai trở lại thảo nguyên đều có thể dùng đến.、Cho、nên nếu pháp, tập cho họ học chút, thảo thể Cho một đều có trở không có gì ngoài ý muốn nói nàng cùng k a ca còn muốn ở kinh thành nghỉ ngơi tốt nhất nửa năm thậm chí một năm hai năm đương nhiên thời gian dài tự nhiên cũng không được k a ca là thế tử tương lai kế thừa a ba vị trí cho nên không thể đã nhiều năm không ở thảo nguyên hai năm là a ba có thể vì ca ca tranh thủ đến dài nhất đến thời gian bất quá nàng liền không giống nhau nàng có thể nhiều đãi một đoạn thời gian xem tâm tình của nàng đương nhiên ở trong lòng nàng tự nhiên là hy vọng có thể gả cho trấn hách chính là hiện tại trấn hách luôn là như vậy đối nàng lạnh lẽo làm nàng có chút lụ trí nàng thật sự như vậy làm người không thích sao thập tam cũng là nhìn ra mấy ngày nay thác cá không cao hứng mới đề nghị làm nàng ra tới c ư ớ i ngựa giải sầu hiện tại bọn họ đang ở thập tam vùng ngoại ô một chỗ thôn trang còn không có tới kịp ra cửa bọn họ hiện tại yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật lại đi trong rừng nói thật trải qua lần trước hắn tứ c a ô hi cắt bọn họ ở trong rừng sâu gặp được sự tình hiện tại hắn đã không quá dám chạy trốn quá bên trong vài thứ kia có thể không gặp đến vẫn là không còn sớm gặp được đến hảo liền tính hiện tại hắn đi vào không phải lần trước gặp được đại mãng xà cánh rừng chính là vẫn là phải cẩn thận a luôn là lo lắng giống lần trước giống nhau đ ỗ n g nhiên toát ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật bên này thập tam mang theo c h ấ n hách thác cá đi vào chuồng ngựa chọn ngựa bọn họ tuy rằng đều có chính mình mã bất quá lại không k ỵ ra tới cũng may thập tam bên này cũng là có mấy con hảo mã c h ấ n hách dẫn đầu tuyển hảo nhìn đến thác cá còn ở nơi này cọ tới cọ lui mắt trợn trắng xem nàng bộ dáng này cũng không phải một lát liền có thể tuyển tốt c h ấ n hách dứt khoát cưới lên mã trước tiên ở nơi này chạy lên nói hắn cũng đã lâu không cưới ngựa qua trở về về sau hắn vội vàng giúp đỡ xử lý dư lại một chút sự tình sau đó còn muốn ứng phó ngạch nương thường thường quấy dày tóm lại trở về về sau vẫn luôn không tìm được cơ hội c ư ớ i qua ngựa thác á nghe được động tĩnh quay đầu thấy chấn hách động tác có chút chán ngán thất vọng nàng cảm thấy chính mình đã thực nỗ lực vì cái gì hắn không thích chính mình đâu mất mát túi đầu nàng có phải hay không nên từ bỏ a ba trước hai ngày cùng nàng nói chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu trấn hách nếu là vĩnh viễn không thích nàng kia nàng về sau gặp qua thật sự vất vả liền tính trấn hách bởi vì hoàng thượng thánh chỉ cưới nàng cũng sẽ không hạnh phúc chính mình đều hâm mộ tổ phụ tổ mẫu câu chuyện tình yêu vẫn luôn hy vọng tương lai có thể có một người giống tổ phụ ái tổ mẫu giống nhau ái chính mình a ba cùng ka cũng là hy vọng chính mình tương lai có thể được đến hạnh phúc bọn họ không nghĩ đem chính mình trở thành liên hôn lợi thế chính mình hẳn là cao hứng chính là không biết vì cái gì nàng chính là thích trấn hách thích vô cùng nhìn đến hắn liền tưởng cùng hắn vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau đáng tiếc hắn trong lòng không có chính mình những việc này a ba cũng là xem ở trong mắt a ba nói không cần nàng vì bộ lạc làm cái gì bộ lạc vinh quang đều có hắn cùng ca ca nhọc lòng chính mình là a ba cùng ca ca trong tay bà bối chỉ cần hạnh phúc thì tốt rồi chính là thông qua mấy ngày này quan sát không thể phủ nhận c h ấ n hách là một cái ưu tú người thông minh cơ chí có khả năng tóm lại cái gì cũng tốt duy nhất không tốt chính là hắn trong lòng không có chính mình một cái trong lòng không có nàng nam nhân như thế nào cho nàng nửa đời sau hạnh phúc thập tam ở bên cạnh thấy như vậy một màn trong lòng có chút buồn cười đồng thời cũng có chút đồng tình thác cá nha đầu này chỗ nào chỗ nào đều hảo cũng thực làm cho người ta thích đáng tiếc chính là c h ấ n hách người nọ đối cảm tình tương đối tri độn l i ê n tính trong lòng có người nào đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện cảnh viêm lúc trước cũng là như thế này nhớ rõ lúc trước cảnh viêm sở dĩ tiếp thu hoàn g nhàn tịnh nguyệt vẫn là ô h i cấp cấp hỗ trợ đ ỗ n g nhiên thập tam giật mình hiện tại tình huống này nếu không cũng làm ô h i cấp đến xem rốt cuộc ô h i cấp ý đồ xấu nhiều làm sao thập tam lại nhớ tới ô h i cấp nhi tử mới hơn bốn tháng như vậy tiểu nhân hải tử ô h i cấp phỏng chừng không yên tâm rời đi hơn nữa tứ ca cũng sẽ không đồng ý ô h i cấp ném xuống hải tử cùng nàng ra tới chơi đến lại không thể trực tiếp mang theo thác cá đi vương phủ thấy ô h i cấp nay không phải đánh tứ t ẩ u mặt sao mấy năm nay tứ t ẩ u đối hắn khá tốt hơn nữa tốt nhất phương pháp là làm ô h i cắp cùng thác cá nhất khởi trụ một đoạn thời gian làm các nàng hảo hảo ở chung một đoạn thời gian lẫn nhau hiểu biết một chút tin tưởng các nàng nhất định có thể trở thành bạn tốt chỉ có chờ ô h i cắp quen thuộc thác cá nàng mới có thể có sung túc tin tưởng làm c h ấ n hách tiếp thu nhưng là không cần tưởng làm ô h i cắp ra tới trụ càng không thể việc này bị tứ ca đã biết không nỡ đánh chết hắn trừ phi có thể đem tứ ca cùng nhau mang ra tới bất quá chuyện này khó a bất quá vẫn là có tính khả thi đến hảo hảo thao tác một phen đầu tiên phải làm tứ ca chính mình đồng ý chuyện này mới có thể thuyết phục ô h i cắp mang theo hải tử cùng nhau ra tới bằng không bọn họ phỏng chừng cũng không thể yên tâm phóng hải tử ở tinh giật viện hiện tại kia hải tử tình cảnh nếu là ô h i cắp không ở không được bị người cướp gặm hiện tại hết thể đến bàn bạc kỹ hơn thập tam nhìn thác gá có chút ảm đạm con n g ư ờ i trong lòng mềm n h n nha đầu này nhìn trấn hách bộ dáng còn có vài phần giống hắn cùng phán nhi bộ dáng bất quá là hắn thích phán nhi đáng tiếc phán nhi đối hắn là thật sự một chút là cảm giác đều không có ít nhất hiện tại không có bất quá hắn sẽ nỗ lực làm phán nhi thích thượng hắn từ điểm này xem thác cá so với chính mình may mắn làm nhiều từ mấy ngày này quan sát tới xem trấn hách chưa chắc không thích thác cá chỉ là bọn hắn hai cái đương sự không phát hiện không phải đều nói ngoài cuộc tỉnh táo sao chính hắn nhưng thật ra cảm giác đến ra tới c h ấ n hách đối thác cá khác hẳn với thường nhân quan tâm chỉ là chính hắn không thừa nhận thôi thập tam thở dài rốt cuộc là một tiểu nha đầu nàng này một bộ bị người vứt bỏ tiểu c ẩ u bộ dáng còn rất gọi người đau lòng cũng thế hắn liền an ủi an ủi nha đầu này đi vừa lúc hoàng a mã cho hắn nhiệm vụ là tưởng hết mọi thứ biện pháp làm thác cá cùng c h ấ n hách có thể thuận lợi liên hôn chương ba trăm tám mươi hai ra chủ ý thập tam tiến lên hai bước r ồ i tay vô vô thác cá bả vai an ủi nói đừng lo lắng c h ấ n hách từ nhỏ liền mạnh miệng mềm lòng kỳ thật hắn trong lòng có ngươi chỉ là chính mình không thừa nhận thác á nghe xong lời này tràn đầy chờ mong nhìn về phía thập tam vui sướng hỏi thật vậy chăng kia đương nhiên ra cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm tư của hắn ra nhất hiểu biết bất quá thập tam gật gật đầu do dự một chút vẫn là mở miệng nói kỳ thật muốn c h ấ n hách tiếp thu ngươi còn có một cái biện pháp nghe xong lời này thác á tới hứng thú nàng cũng biết thập tam ra cùng c h ấ n hách cùng nhau lớn lên quan hệ thực muốn hảo nghĩ đến thập tam ra hẳn là thực hiểu biết c h ấ n hách hắn nói có biện pháp chính là thật sự có thể giúp đỡ liền tính không phải nàng cũng nhận không có nỗ lực quá nàng như thế nào cũng sẽ không cam tâm liền như vậy từ bỏ thác á hai mắt lập l o e tinh quang cao hứng nhìn thập tam hỏi biện pháp gì thập tam nhìn bên kia lo chính mình cưới ngựa c h ấ n hách không có hảo ý cười cười trong lòng nghĩ huynh đệ này nhưng không trách ra g i a chỉ là tưởng cho ngươi một phần tốt nhân duyên thác á cô nương này khá tốt cùng ngươi đặc biệt xứng đôi đương nhiên nàng cùng ố h i cấp tính tình tin tưởng càng thêm hợp tới g i a đã gấp không chờ nổi ngạch muốn cho hai người bọn nàng gặp mặt tin tưởng nhất định sẽ nhất kiến như cố đến lúc đó hai người bọn nàng thêm lên sức chiến đấu có thể hay không lớn hơn nhị đâu thật là chờ mong đến nỗi huynh đệ về sau sinh hoạt thế nào g i a cũng không biết bất quá tin tưởng hai người bọn nàng sẽ không quá phận tin tưởng ngươi cũng là tưởng cưới một cái cùng ố h i cấp có thể hợp nhau nữ nhân đi là một phen trong lòng an ủi thập tam g i a nhìn thác cá sáng lấp lánh đôi mắt mang theo mê hoặc mở miệng cách cách biết c h ấ n hách còn có một cái cùng thai sinh ra đệ đệ đi thác cá gật đầu tới kinh thành lâu như vậy nàng cũng là thiệt tình muốn gả cấp c h ấ n hách cho nên đối với c h ấ n hách gia đình tự nhiên cũng là hiểu biết một phen nếu là đi c h ấ n hách bên này không được nàng không phải còn có thể đường con cứu quốc sao đi lấy lòng một chút c h ấ n hách ngạch nương nói không chừng hữu dụng đâu hơn nữa xem hoàng thượng hiện tại ý tứ cũng là muốn cho nàng gả ở kinh thành liên hôn tuy rằng a ba cùng k a ca nói qua sẽ không làm nàng liên hôn chính là nàng không nghĩ a ba cùng k a ca bởi vì chính mình cãi lời thánh chỉ cho nên cuối cùng hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ tứ hôn nàng không được đến c h ấ n hách yêu thích tự nhiên yêu cầu được đến hắn ngạch nương duy trì bất quá đáng tiếc chính là nàng hỏi thăm không đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ tin tức rốt cuộc nàng một cái chưa gả cô nương hỏi thăm nam nhân gia đình tình huống cũng không thế nào hảo chỉ có thể t r n g tới không có quá nhiều nhân thủ c h ấ n hách gia tộc cũng là một cái đại tộc cho nên nàng chỉ là biết c h ấ n hách trong nhà đại khái có những người đó mặt khác liền không hiểu biết chẳng lẽ nơi này lại cái gì quan trọng đồ vật bị nàng xem nhẹ nàng cái kia đệ đệ có cái gì đặc biệt địa phương chính là theo nàng hiểu biết c h ấ n hách cùng đệ đệ quan hệ đặc biệt hảo chuẩn xác mà nói bọn họ người một nhà quan hệ đều rất hòa thuận thác cá nghi hoặc nhìn về phía thập tam gia không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì chẳng lẽ cái này đệ đệ liền có thể thay đổi c h ấ n hách chủ ý nghĩ đến đây thắc cá chính mình đều không tin cười cười c h ấ n hách làm việc chưa bao giờ sẽ nghe theo ai chủ ý hắn chỉ làm chính mình cho rằng đối sự tình chẳng lẽ muốn nàng đi lấy lòng c h ấ n hách đệ đệ ai theo đuổi nam nhân muốn t r ư ớ c lấy lòng chú em n à y không phải sàng bậy sao không biết còn tưởng rằng nàng đối c h ấ n hách đệ đệ có ý tứ đâu tuy rằng cảm thấy thập tam g i a chủ ý giống như không đáng tin cậy hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác vừa mới hắn giống như ở thập tam gia trong ánh mắt thấy được chờ mong cùng vui sướng khi người gặp họa thác á dự cảm bất tường c à n g đậm làm sao bây giờ giống như không muốn nghe thập tam gia nói mặc danh cảm thấy thập tam gia là vì xem c h ấ n hách cho hay chính là nhân gia thập tam gia rốt cuộc là hoàng tử nàng chỉ là mông cổ một cái tiểu bộ lạc cách cách có thể làm phiền nhân gia hoàng tử mấy ngày này bồi nàng dạo kinh thành đã thực nghệ tình nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt thập tam gia hảo y tính vẫn là trước hết nghe vừa nghe đi ôm như vậy trong lòng thác cá không mở miệng cự tuyệt bất quá trong ánh mắt nhưng thật ra không có mong đợi dù sao cũng chưa dùng thập tam tuy rằng không biết thác cá rốt cuộc suy nghĩ cái gì như thế nào vừa mới vẫn là thực vui vẻ d o hỏi hắn hiện tại lại biến thành bộ dáng này bất quá theo sau nghĩ đến nữ nhân đều là như vậy thiện biến trước kia ô hy cắp cũng là sau lại phán nhi cũng là rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ vui vẻ bộ dáng như thế nào chỉ trước mắt liền thay đổi không nghĩ ra thập tam cũng lười đến suy nghĩ chính hắn sự tình đều còn không có giải quyết hảo đâu không có thời gian đi cân nhắc cô nương khác sớm một chút đ ê m này hai người tác hợp đến cùng nhau hắn liền có thể công thành lui thân trở về tiếp tục phấn đấu cấp ô h i cấp cùng phán nhi xem tin tưởng sớm hay muộn có một ngày phán nhi sẽ tiếp thu hắn bởi vậy thập tam không lại quản thác cá tâm tư nói thẳng nói c h ấ n hách còn có một cái cùng hắn còn có cảnh viêm cùng sinh ra muội muội tên là ô h i cấp bọn họ là tam bảo thai cho nên cảm tình phá lệ hảo đặc biệt là đối ô hi cáp c h ấ n hách cảnh viêm hai người đối nàng cơ hồ đều là tới rồi hữu cầu tất tướng nông nỗi chỉ cần ngươi có thể nói phục ô hi cáp hỗ trợ vậy ngươi liền thành công tám phần ô hi cáp thác cá trong mắt hiện lên một đạo quan mang như thế nào nàng làm người đi t r a tư liệu không có người này nếu là c h ấ n hách muội muội nàng hẳn là có thể t r a được đ ỗ n g nhiên thác cá nhớ tới một sự kiện lúc ấy hình như là lại nói c h ấ n hách có một cái thân sinh muội muội không phải kêu băng làm sao như thế nào lại kêu ố hi cáp đúng vậy nàng đại danh kêu qua nhĩ giai băng lam nhũ danh kêu ố hi cáp thập tam nhìn thác cá trong mắt nghi hoặc nhưng thật ra không có cảm thấy kỳ quái ô hi cáp bị tứ ca bảo hộ đến quá hảo muốn t r a được nàng cụ thể tin tức khó khăn rất lớn thác cá không biết cũng không kỳ quái quả nhiên thác cá gật gật đầu ý bảo thập tam tiếp tục nói bất quá nói như vậy lên nàng chính là muốn trước tiên lấy lòng cô em chồng kỳ thật cũng không tồi sao vì c h ấ n hách nàng nguyện ý đi cùng hắn mội mội ở chung thử xem nếu là thật sự không hợp liền tính bất quá nàng cảm thấy chính mình hơi chút nhường nhịn một chút một cái tiểu cô nương hẳn là vẫn là thực hảo ở chung thập tam không quản thác ca ý tưởng trực tiếp mở miệng ô h i cắp từ nhỏ liền nhận hết sung ái bất quá ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng lại nói tiếp chờ các ngươi gặp mặt phỏng chừng đến nhất kiến như cố hai người các ngươi tính tình thật sự quá giống nhất định có thể ở chung tốt thật sự thác á a trước mắt sáng lời vẻ mặt cao hứng nhìn về phía thập tam rốt cuộc nếu có một cái thực hảo ở chung cô em chồng càng tốt ai nguyện ý đi tạm chấp nhận một cái ngang ngược vô lý người thập tam ngẫm lại ô h i cắp kia tính tình gật đầu lời nói là như thế này không sai đáng tiếc muốn gặp đến nàng có chút khó tứ ca hiện tại ước gì đem ô h i cắp thu nhỏ suy trong túi sao có thể làm ô h i cắp chạy ra thấy thác cá bất quá lời này hắn khẳng định sẽ không chủ động nói ra biện pháp không đều là người nghĩ ra được chỉ cần thác cá đồng ý là được lại nói thứ ca vẫn là thực thông tình đ ặ t lý chương ba trăm tám mươi ba đi ra ngoài kia nàng hiện tại ở nơi nào ta muốn đi trông thấy nàng ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này cùng ta giống nhau tính tình nữ hải nhi là cái dạng gì trong nhà a ba bọn họ đều nói ta quá dã một chút nữ hải tử bộ dáng đều không có chờ thấy ô hi cắp ta liền có thể danh chính n ô n thuận phản bác cá ba nói chuyện thác á phảng phất đã tưởng tượng đến kia hình ảnh giống nhau không biết vì sao thập tam bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo hắn có phải hay không không nên ở thác cá trước mặt nhắc tới ố hi cáp hai người bọn nàng ghé vào cùng nhau tứ ca cùng trấn hách có thể kinh sợ được sao mục đích của hắn chỉ là muốn nhìn một chút trấn hách chật vật bộ dáng chính là muốn nhìn tứ ca chê cười đáng tiếc hiện tại nói đều nói hối hận cũng đã chậm chỉ hy vọng ố hi cáp có thể kiềm chế điểm nhi lan lộn ân nàng là tứ ca chắc phúc tấn ngươi muốn gặp nàng đến trước trải qua tứ ca đồng ý hắn có chút không quá dám ở ô hi cắp sự tình đi lên tìm tư ca vẫn là nhìn xem thác cá có biện pháp nào không đi gặp ô hi cắp đi bất quá hiển nhiên hắn phải thất vọng bởi vì thác cá rõ ràng so thập tam còn muốn sợ hai tứ gia nghe được thập tam nói phải có tứ gia đồng ý mới có thể thấy ô hi cắp thác cá hơi sợ vô vô ngực nhỏ giọng nói liền không có mặt khác biện pháp sao thì như làm ô hi cắp trộm ra tới tứ gia gương mặt kia ta nhìn thấm người thật sự nếu không chúng ta ngẫm lại mặt khác biện pháp thập tam lắc đầu kiên định tỏ vẻ cự tuyệt ô h i cắp chính mình chạy ra là một chuyện đây là được đến quá tứ ca ẩn hình phê chuẩn rốt cuộc tứ ca đem tử tô đưa cho ô h i cắp liền biểu lộ chuyện này chính là nếu là trải qua bọn họ xối giục làm ô h i cắp ra cửa hắn bảo đảm thực mau tứ ca liền sẽ cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng vậy được rồi chính là nếu là tứ g i a không đồng ý làm chúng ta thấy ô h i cắp làm sao bây giờ thác cá mất mắt nói nàng thật sự không nghĩ đối mặt tứ g i a mặt lạnh rõ ràng là một năm chung nhất nhiệt một tháng chính là nhìn đến tứ gia liền cảm giác luôn là mồ hôi lạnh đầm địa bất quá vì c h ấ n hách nàng vẫn là tưởng nếm thử một chút thập tam nhìn đến nàng như vậy có chút mềm lòng giống nhau nữ nhân nhìn đến tứ ca đều sẽ sợ hãi trừ bỏ ô hi cắp cái kia kỳ ba thác cá như vậy cũng bình thường tính nàng vẫn là một cái tiểu cô nương vẫn là chính mình tới nghĩ cách đi tứ ca tổng sẽ không vì như vậy một chuyện nhỏ liền sinh khí như vậy nghĩ thập tam mở miệng an ủi đừng lo lắng ta sẽ nghĩ c á c h ngươi hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó muốn như thế nào cùng ô hi cắp nói cái gì đó là được bất quá cũng không cần quá mức cố ý nàng tinh tình thực hảo ở chung nhìn thấy người về sau ngươi sẽ biết hảo cảm ơn thập tam gia thác á nghe được lời này đôi mắt nháy mắt sáng thật tốt không cần đối mặt tứ gia đừng nói nàng không nói nghĩa khí nàng chính là biết thập tam gia cùng tứ gia quan hệ hảo mới như vậy t ứ gia nhất định sẽ không khó xử thập tam gia biết chính mình không cần đối mặt tứ gia t h á c á cũng thả lỏng lại lúc này có nhàn tâm bắt quái chi ra nàng nhìn thập tam ra vẻ mặt to mò do hỏi thập tam ra ô h i cắp như thế nào sẽ gả cho tứ gia làm chắc phúc tấn ngươi không phải nói nàng thực được sùng ái sao t i a nàng ngày thường l à như thế nào cùng tứ gia ở chung nàng có sợ không tứ gia à? thập tam gia ngươi nói cho ta nghe một chút đi ô h i cắp yêu thích đi ta sợ đến lúc đó xúc phạm đến nàng không thích đồ vật đắc tội nàng t h á c á thả lỏng lại nay vấn đề liền nhiều lên thật sự là quá tò mò vị này bị c h ấ n hách phủng ở lòng bàn tay yêu thương nội muội bất quá nàng nhưng thật ra không có ghen rốt cuộc nàng chính mình cũng bị ca ca phủng ở lòng bàn tay thập tam cảm thấy thác cá hỏi đến có chút đạo lý ô h i cắp tính tình cũng rất tùy hứng đặc biệt là mấy năm nay bị tứ ca s ủ n g đến càng ngày càng vô pháp vô thiên vẫn là yêu cầu nhắc nhở một chút bởi vậy mở miệng nói ô h i cắp từ nhỏ cũng là đi theo tứ ca lớn lên hơn nữa nàng là gan đại thật sự một chút không sợ tứ ca đến nỗi nàng sẽ gả cho tứ ca là bởi vì hoàng a mã tứ hôn nguyên nhân cái khác cách cách vẫn là không cần hỏi nhiều còn có ô h i cắp tính tình cũng coi như là tương đối sẵn sàng bất quá phải chú ý một vấn đề chính là ô h i cắp không thể uống rượu uống rượu liền say cho nên cách cách nhất định không thể cấp ô h i cắp uống rượu nàng thích ăn ngon bất luận cái gì ăn ngon đồ vật đều có thể đả động nàng đặc biệt thích ăn thịt cách cách có thể từ phương diện này vào tay đến nỗi mặt khác không có gì đặc biệt yêu cầu thác á không được gật đầu nghiêm túc ghi nhớ thập tam ra nói thập tam xem tiểu cô nương như vậy nghiêm túc biểu tình ho khan một tiếng nhắc nhở một câu ô h i cắp nhi tử mới năm tháng bộ dáng hài tử tiểu không dễ dàng thoát thân cho nên khả năng trong thời gian ngắn không có biện pháp nhìn thấy nàng hy vọng ngươi lý giải một chút thác á nghe được ô h i cắp đã co hài tử đầu tiên là lắp bắp kinh hãi sau đó phản ứng lại đây dò hỏi ta có phải hay không nên cấp ô hi cấp tử Rốt hay có cấp cấp chuẩn bị cái cuộc phải không hi hải ô nên lần gì bị lễ vợ. đương nhiên chính hắn hải tử cũng không quên kế tiếp thập tam lại cấp thác cá nói một ít qua nhị giai trong nhà thói quen còn có người trong nhà tính cách này đó đều cấp phân tích một lần nếu quyết định phải đi trong nhà lộ tuyến tự nhiên không thể chỉ lo ô h i cắp này một đầu qua nhị giai thị còn có thật nhiều người đâu tỉ như nói mã giai thị cũng là một cái thực tốt mục tiêu có mã giai thị lên tiếng c h ấ n hách liền không thể không làm rất xa c h ấ n hách nhìn thập tam gia cùng điên nha đầu ở nơi đó nói lặng lẽ lời nói mạc danh có chút khó chịu điên nha đầu không phải trước hai ngày mới nói phải gả cho chính mình sao hiện tại nhìn đến thập tam gia liền thay đổi cũng là thập tam gia dù sao cũng là hoàng thất con cháu không phải chính mình một cái thần tử so đ ư ợ c với chính là càng muốn trong lòng càng toan đơn giản mắt không thấy tâm không phiền c h ấ n hách cưỡi ngựa lại lần nữa chạy xa bên kia ung quận vương phủ ô hy cắp cũng là mau bị buộc điên rồi tuy rằng nàng nhi tử khá tốt chơi chính là này không phải cũng không thể vẫn luôn chơi nhi tử không phải chính là hiện tại nhi tử còn nhỏ nàng lại không thể chính mình đi ra ngoài chơi có vẻ nàng nhiều không đáng tin cậy giống nhau chính là nếu là mang lên nhi tử sẽ càng thêm dễ dàng bị người phát hiện、Ai? thật là hảo dối dám a cuối cùng ô hi cắp vẫn là không có thể nhìn xuống thừa dịp tứ ra vội vàng trong phủ những người khác cũng vội vàng thời điểm cố ý chạy ra bất quá vì phòng ngừa bị phát hiện ô hi cắp cũng không dám chạy trong đám người đi cuối cùng nàng mang theo tiểu ngũ rơi vào đường cùng chạy đến kinh thành vùng ngoại ô nàng không thể quang minh chính đại đi người nhiều địa phương chơi đã thực n g h ẹ n khuất nếu là còn bị người cấp phát hiện hành tung liền thật là ngu xuẩn lúc này ô hi cắp đang ở trong núi chơi đ ù a hôm nay quá nhiệt ô h i cắp mang theo nhi tử chạy trong núi tránh lạnh nghĩ lần trước nhìn thấy thánh tâm quả địa phương giống như rất mát mẻ rốt cuộc có như vậy đại một con rắn ở trải qua một phen tư tưởng đấu tranh ô h i cắp cuối cùng vẫn là quyết định mang theo nhi tử đi xem dù sao cái kia xả cũng đánh không lại chính mình nàng thuận tiện qua đi nhìn xem chương ba trăm tám m hóa giao làm tốt hết thể trong lòng chuẩn bị về sau ô h i cắp thành công đứng ở cái này trong sân động nhìn trước mặt bởi vì nàng đã đến còn rất hưng phấn bạch xả có chút đờ đẫn đây là đã xảy ra chuyện gì nói nàng nằm kia nhìn thấy này xả thời điểm nó trừ bỏ lớn lên lớn một chút mặt khác không phải rất bình thường sao ai tới nói cho nàng này đầu rắn đỉnh hai cái túi sách là chuyện như thế nào nàng bất quá chính là hơn hai năm không có tới xem này xả nó là khi nào hóa dao hai năm đối với bên ngoài người thường tới nói đích sắc rất dài chính là đối với các nàng này đó tu luyện người đặc biệt là yêu tộc tới nói cũng liền nháy mắt công phu nó như thế nào liền biến thành dao chẳng lẽ nói này trong núi còn có cái gì thần kỳ địa phương là nàng không biết sao muốn hay không thám hiểm một chút cái này ý tưởng vừa mới dâng lên nhìn đến trong lòng ngực cao hứng nhi tử lập tức dập tắt này nếu là nàng chính mình một người nhưng thật ra có thể thử xem bất quá mang theo nhi tử nàng vẫn là tiểu tâm một ít đi ai lại nói tiếp cũng là đáng thương có nhi tử đều không thể tùy tâm sở dục lãng Ở ô h i cắp còn ở khiếp sợ thời điểm đại bạch xà nga không đúng hiện tại phải nói là bạch dao cao hứng vây quanh ô h i cắp chuyển động vài vòng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ô h i cắp trong lòng ngực tiểu ngũ bên trong tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một cổ khát vọng ô h i cắp ghét bỏ nhìn bạch dao quả nhiên xuẩn không ngu là trời sinh liền tính thực lực tăng trưởng nên xuẩn giống nhau xuẩn đại bạch dao trước kia liền xuẩn bị nàng hố đi rồi hơn phân nửa thánh t â m quả hóa dao cũng là giống nhau、xuẩn. nàng ngựa ngùng nói chính ngũ đều ô hy cắp cảnh giác nhìn bật dao qua một hồi lâu xác định nó không có ác ý giống như chính là đơn thuần thích tiểu ngũ ô h i cắp thở phào nhẹ nhõm lúc này ô h i cắp mới thật sự cảm giác được này trong động so bên ngoài chính là mát mẻ quá nhiều lần này ô h i cắp là một người tâm huyết dâng trào liền tới đây chứ bỏ tiểu ngũ ai cũng không mang nhìn trước mắt mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực tiểu ngũ bạch g i a o tuy rằng có chút mềm lòng bất quá rốt cuộc vẫn là không quá yên tâm nó hình như là tưởng chính mình mang theo tiểu ngũ đi ra ngoài chơi đầu của nó đã đi vào tiểu ngũ trên mặt cọ rất nhiều lần này nếu là một cái người bình thường thấy như vậy một màn thế nào cũng phải dọa v ư ợ n g không thể mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái quái vật khổng lồ mơ ước chính mình hài tử mặc dù nó không có ác ý cũng sẽ thực không yên tâm thậm chí nhát gan một ít đã s ớ m chạy đâu giống ô hi các. nàng tuy rằng cũng không yên tâm bạch g i a o mang theo tiểu ngũ đi ra ngoài chơi bất quá vẫn là có thể bình tĩnh nhìn bạch g i a o một lần lại một lần đem đầu dôi đến tiểu ngũ trên mặt cọ tới cọ đi rất nhiều lần nó còn vươn thật dài đầu lưỡi liếm một liếm tiểu ngũ kiểu nộn làn da kia cùng với đầu lưỡi như ẩn như hiện ở răng nọc người xem nổi da gà toát ra tới ô hi cắp ghét bỏ đem bạch g i a o đầu chù bay ngươi đừng cọ hắn hắn làn da nộn ngươi trên đầu có v ẻ dễ dàng hoa thương hắn làn da bạch dao ủy khuất nhìn ô hi cắp hai mắt không nghĩ thừa nhận chính mình sẽ thương đến cái này tiểu g i a hỏa nó đã rất cẩn thận hơn nữa nó hoa dao lúc sau đã có thể co rút lại thân thể v ậ y như thế nào còn sẽ hoa đả thương người đâu đáng tiếc bách với ô h i cắp vũ lực giá trị nó không dám nói cái gì ủy khuất không hề thấu tiến lên chỉ lấy một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngũ ô h i cắp trong lòng ngực tiểu ngũ nhìn đến bạch dao không chỉ có không sợ còn khanh khách cười không ngừng nhìn đến bạch dao đem đầu thấu đi lên tưởng cùng hắn chơi đâu mỗi lần lại đây hắn còn ý đồ kia tay nhỏ ôm bạch dao đầu không bỏ ở bạch dao không hề thấu đi lên lúc sau tiểu ngũ còn a a kêu hai tiếng kia bộ dáng hình như là lại m ư i bạch dao tiếp tục n à y phúc xuân dạng xem đến ô hi cắp cực kỳ sầu người trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình thân sinh không thể đánh chỉ có thể nói chính là hiện thực vẫn là có chút c h i n h l ệ n h nhìn ngốc nhi tử liên tiếp hướng bạch dao trên người đi ô hi cắp cũng không biết nên nói cái gì hảo chẳng lẽ này bạch dao trên người có cái gì thần kỳ đồ vật có thể hấp dẫn tiểu h ả i tử không nghĩ ra không nghĩ ra bất đắc dĩ cuối cùng ô h i cắp chỉ phải thỏa hiệp đem tiểu ngũ đặt ở bạch dao trên đầu ân đầu của nó rất khoan liền tính hơn nữa một cái nàng đều có thể ngồi xuống đương nhiên ô h i cắp vẫn là thực đáng tin cậy tuy rằng bạch dao đầu thoạt nhìn thực an toàn chính là vì phòng ngừa tiểu ngũ rơi xuống ô h i cắp vẫn là cấp tiểu ngũ bày ra một tầng kết giới làm tốt hết thảy bạch g i a o đã gấp không chờ nổi muốn mang tiểu ngũ đi ra ngoài lãng mặc dù tiểu ngũ hiện tại vẫn là một cái nho nhỏ trẻ con bạch g i a o vẫn là nghĩ dùng chính mình phương thức đầu hắn vui vẻ sự thật chứng minh bạch g i a o đối với hống hải tử vẫn là rất có một bộ ô hi cắp nhìn bạch g i a o mang theo tiểu ngũ đi ra ngoài tuy rằng không biết bọn họ làm gì đi bất quá đại khái vẫn là có thể đoán được đơn giản chính là đi khi dễ khi dễ tiểu động vật như là cái gì sư tử lão hổ này đó đều là có hoặc là còn có thể đi trích một ít quả dại t ử hoa dại nơi này là bạch giao địa bàn nơi này hết thể nó đều rõ như lòng bàn tay cho nên ô hy cấp cũng không phải thực lo lắng dù sao cũng là kia không lương tâm nhi từ chức vứt bỏ nàng chờ bạch giao đi rồi về sau ô hy cấp vừa lúc nhân cơ hội này đi ra ngoài đi dạo hai vòng bất quá không bao lâu liền đã trở lại rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là thuộc về la cả hơn nữa chủ nhân nơi này trong tay còn có một cái tiểu nhân chất đâu nàng nếu là đi luôn liền tính trở về về sau có thể công đạo nhưng là rốt cuộc đây là thân sinh nàng còn không nghĩ tiểu ngũ bị bạch giao dưỡng thành một cái dã nhân ô hi cắp mang theo tiểu ngũ tại đây trong núi đãi suốt một cái buổi chiều tinh giật viện người đều cho rằng nàng mang theo tiểu ngũ ngủ chưa đâu gần nhất con dối thuật có tiến bộ dùng dối gỗ làm con dối đã có thể kiên trì hai bà thiên cho nên nàng ở bên ngoài chơi lâu như vậy hoàn toàn không gánh nặng đương nhiên chính yếu vẫn là tử vi các nàng hôm nay đều không ở bị nàng phái ra đi làm việc đi cho nên nàng mới có thể như vậy nhàn nhã ô h i cắp nhàn nhã ở trên núi du ngoạn nhi thời điểm lại không biết lúc này thập tam đã bắt đầu kế hoạch như thế nào đem nàng mang ra biển lửa này nếu là làm ô h i cắp đã biết nhất định sẽ kích động đến rơi lệ đ ầ y mặt quả nhiên không hổ là hảo cơ hữu chính là h i ể u biết nàng biết nàng ở trong vương phủ đợi đến n ổ i điên chủ động muốn đem nàng làm ra đi thông khí hơn nữa vẫn là muốn danh chính ngôn thuận làm nàng đi ra ngoài này liền ý nghĩa nàng không cần ở bên ngoài chơi đùa thời điểm trốn trốn tránh tránh chơi đến không tận hứng đương nhiên đến nỗi bọn họ mang nàng đi ra ngoài chân chính lý do Ô、oh、hi cắp tỏ vẻ không thành vấn đề dù sao tương lai tứ ca cưới tứ tẩu thời điểm nàng cũng là muốn xem liếc mắt một cái chiều hôm nay thập tam cố ý cùng thác cá thông đồng hảo làm nàng không ra khỏi cửa kia thập tam liền có thể tạm thời không đi làm bạn thác cá có thể rút ra nửa ngày thời gian đi tìm tứ ca hộ bộ bên này thập tam tới phân nơi này nhìn đến nơi này vội thành một đoàn thập tam lúc này cũng ngượng ngùng đi tìm tứ ca nói này đó v i ệ c tư rốt cuộc hắn nhiều chậm trễ trong chốc lát tứ ca thời gian tứ ca buổi tối phải nhiều thức đêm trong chốc lát chương ba trăm tám mươi lăm du ngoạn đi vào nơi này thập tam tự giác chạy tới hỗ trợ những việc này hắn cũng là làm quen thuộc rốt cuộc hoàng a mã không có cho hắn chức quan ngay thường trừ bỏ hoàng a mã lâm thời cho hắn nhiệm vụ mặt khác thời gian liền đi theo tứ ca hỗ trợ tứ gia nhìn đến thập tam lại đây cũng chính là ngó hắn liếc mắt một cái liền không ở chú ý dù sao nếu là có cái gì chuyện quan trọng thập tam sẽ thông trí hắn lúc này lại đây phỏng chừng có chuyện bất quá không phải cái gì đại sự không cần quá mức để ý chờ sự tình hạ màn về sau tứ gia bưng lên một ly trà c h ậ m giải phẩm một bên nhìn thập tam liếc mắt một cái nói chuyện gì nói đi thập tam hắc hắc cười hai tiếng tứ ca ngươi xem hiện tại thời tiết này thực nhiệt ha tứ gia yên lặng nhìn thập tam liếc mắt một cái tuy rằng không nói chuyện bất quá thập tam từ bên trong thấy được ghét bỏ bất quá từ nhỏ bị tứ ca đả kích đến rất lớn dễ dàng liền xem nhẹ tiếp tục nói ô h i cắp năm nay giống như còn không ra qua phủ đi tứ ca muốn hay không đem ô h i cắp tiếp đi ra ngoài trụ hai ngày vẫn luôn nhốt ở trong phủ đừng đem nàng cấp buồn h ỏ n g rồi bằng không tứ ca ngươi p h ỏ n g trường lại đến tự trách v à i thiên nói xong còn hiên ngang l ấ m liệt nhìn tứ ra một bộ đệ đệ là vì ngươi tốt bộ dáng tứ ra không nói chuyện tiến lặng u ố n g trà thập tam ra sở không rõ tứ ca rốt cuộc có ý tứ gì không dám tùy ý mở miệng thật lâu sau tứ g a rốt cuộc ra tiếng nói ô hi cấp cho ngươi truyền tin làm ngươi đảm đ ư ơ n g thuyết khách thập tam ngày thường không thế nào quản những việc này nếu là không ai nhắc nhở hắn hắn là tuyệt đối không thể tưởng được thập tam cầu sinh dục cực cường vội vàng lắc đầu ô hi cấp chính là tứ ca đầu quả tim người nếu là tứ ca biết ô hi cấp có chuyện không phải cái thứ nhất tìm tứ ca mà là tìm hắn kia hắn phòng trừng liền có thể trực tiếp mua q u a tài hơn nữa chuyện này vốn dĩ liền không liên quan ô h i cáp sự tứ gia lần này không mở miệng nữa chỉ nói một câu được rồi gia đã biết người đi về trước đi thập tam liền như vậy đi rồi cũng không biết tứ ca rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý nếu là mặt khác sự tình hắn còn có thể đoán được vài phần nhưng chuyện này quan hệ đến ô h i cáp thập tam trước nay đều nhìn không thấu bất quá hắn cũng không dám hỏi đến quá rõ ràng hắn còn tưởng thành thành thật thật sinh hoạt tương lai còn tưởng cưỡi phán n h ư đâu không có tứ ca hỗ trợ hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng ô h i cắp có thể đem phán nhi cấp thật lưu thành gái lỡ thì tứ gia ở thập tam đi rồi về sau trầm tư hồi lâu đông nhiên nhoẻn miệng cười như vậy giống như cũng không tồi hắn cũng thật lâu không cùng ô h i cắp đơn độc ở c h u n g q u a nhân cơ hội này hắn có thể mang ô h i cắp đi ra ngoài hảo hảo du ngoạn nhi gia tăng một chút cảm tình ô h i cắp sinh tiểu ngũ lúc sau đ ố i hắn chú ý thẳng tắp giảm xuống đây là một cái thực tốt cơ hội bất quá yêu cầu cẩn thận m ư hoa một phen không thể lại cấp ố h i cấp gia tăng càng nhiều thù hận tin tưởng có thể cấp ố h i cấp một kinh hỷ ở trong phòng trầm tư tứ gia không biết vừa mới hắn cùng thập tam nói chuyện đã hoàn toàn bị vừa vặn đi ngang qua điệp vũ hoàn toàn nghe được nói nàng kỳ thật chính là tâm huyết dâng trào nghĩ đến hộ bộ bên này xem một chút cái gọi là đại thanh quốc khố rốt cuộc có bao nhiêu giàu có như vậy mới có thể đối lập sao nhìn xem các nàng cấp tiểu chủ nhân chuẩn bị đồ vật có phải hay không đã đủ rồi tuy rằng các nàng không nghĩ tiểu chủ nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là nên đến đồ vật như thế nào có thể thiếu quyền lợi thứ này các nàng không thế nào yêu cầu rốt cuộc lại đại quyền lợi cũng đỉnh không thượng tuyệt đối thực lực chính là này đó bạc gì đó liền rất có ý tứ đi đến nơi nào đều có thể dùng này đó đều là lấy sau thứ ra dựa vào cái gì đều là nhi tử hoàng huy là có thể kế thừa sở hữu các nàng tiểu chủ nhân không được đâu các nàng phải cho tiểu chủ nhân chuẩn bị tốt cũng đủ cùng toàn bộ đại thanh quốc khố so sánh với nghĩ t à i phú mà những cái đó thiếu hụt tự nhiên không thể từ chắc phúc tấn trong không gian ra rốt cuộc chắc phúc tấn đồ vật vốn dĩ chính là tiểu chủ nhân chính là tứ gia đồ vật lại hẳn là chia đều đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý cho nên các nàng hiện tại chính mình động thủ kém nhiều ít các nàng có thể đi trên biển tiệt hai con ngữ cựu ra thương thuyền có thể đi tìm hai cái thổ phỉ trại t ử xảo trá một phen dù sao này đó nếu là về sau bị triều đình cấp hạ mệnh lệnh quét sạch vài thứ kia tự nhiên cũng là muốn thu về quốc khố sở hữu ai biết trong lúc vô ý thế nhưng nhìn đến thập tam gia ở khuyên tứ gia mang chắc phúc tấn cùng tiểu chủ nhân đi ra ngoài chơi Ách! tuy rằng thập tam gia nói chính là chắc phúc tấn bất quá y đi theo chắc phúc tấn ý tứ khẳng định sẽ không một người đi ra ngoài đến lúc đó nhất định sẽ mang lên tiểu chủ nhân còn có các nàng này mấy cái bên người hầu hạ nha hoàn cũng là không thiếu được không thấy ra sao ngày thường thập tam ra cùng chắc phúc tấn một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng nay thời điểm mấu chốt vẫn là hắn đáng tin cậy còn biết chắc phúc tấn tính tình sợ nàng ở trong phủ buồn h ỏ n g rồi nàng quyết định về sau không chán ghét thập tam điệp vũ được đến tin tức về sau hưng phấn chạy về tới cấp chắc phúc tấn báo tin vui nàng cũng biết chắc phúc tấn trong khoảng thời gian này buồn h ỏ n g rồi chuyện này nàng là tràn đầy cảm thụ nếu là làm nàng đãi ở trong phủ suốt vài tháng nàng nhất định đến yên quan trọng nhất chính là chắc phúc tấn hiện tại một cái không thoải mái nàng lăn lộn tiểu chủ nhân a cố tình tiểu chủ nhân là một cái tính tình tốt cũng không náo chỉ là hủy khuất nhìn chắc phúc tấn thường thường các nàng phát hiện chắc phúc tấn lại bởi vì tâm tình khó chịu ngược đãi tiểu chủ nhân thời điểm tiểu chủ nhân đã bị bóp nhẹ đã lâu khi đó đều là tiểu chủ nhân chịu đựng không được sắp khóc ra tới thời điểm chắc phúc tấn mới có thể lưu luyến bắt tay từ nhỏ chủ nhân trên người bắt lấy tới còn giống mô giống dạng an ủi hai tiếng cũng chính là như vậy các nàng mới có thể biết chắc phúc tấn lại lăn lộn tiểu chủ nhân bất đắc dĩ các nàng đau lòng đến không được chính là các nàng không thể đối chắc phúc tấn nói cái gì chủ yếu là nói cũng không nghe mỗi lần nàng đều lời thề son sắt nói trải qua g e n cải tạo hài tử nào có như vậy yêu đ ớt hắn trừ bỏ thân thể tương đối nhỏ sinh làn da tương đối n ộ t mặt khác cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau làm cho các nàng á khẩu không trả lời được hiện tại biết tứ gia muốn mang chắc phúc tấn đi ra ngoài giải sầu tự nhiên cao hứng rốt cuộc có thể giải cứu tiểu chủ nhân có tứ gia ở chắc phúc tấn nhất định sẽ có điều thu liễm đáng tiếc nàng hồi phủ về sau mới phát hiện chắc phúc tấn cùng tiểu chủ nhân đều không ở trong phòng ngủ kia hai người thế nhưng là rối gỗ nghĩ đến chắc phúc tấn đây là mang theo tiểu chủ nhân đi ra ngoài chơi như vậy cũng hảo chắc phúc tấn chính mình có chơi đồ vật liền sẽ không nghĩ chơi tiểu chủ nhân điệp vũ cảm thụ một phen không phát hiện chắc phúc tấn có cái gì dị thường hơn nữa nàng hiện tại cảm ứng không đến chắc phúc tấn phương hướng phỏng chừng là chắc phúc tấn che chắn nàng nàng thật không có sinh khí thành thành thật thật chờ ở bên ngoài bên này còn ở trong núi chơi ố h i cắp cái chán gân xanh thình thịch thẳng n g ả y nàng giống như có chút hiểu biết năm đó tứ gia đối mặt nàng các loại tùy hứng chơi xấu còn làm rất nhiều ở người khác trong mắt rất nguy hiểm sự t ì n h khi ca ca còn có tứ gia tâm tình nàng đây là báo ứng sao ô h i cắp sống không còn gì luyến tiếp dùng tinh thần lực nhìn nằm ở bạch g i a o trên đỉnh đầu cười đến vui sướng nhi tử đây là trong truyền thuyết vô tâm không phổi chương ba trăm tám mươi sáu đoán xem nay bạch g i a o tiến hóa về sau đứng thẳng người như thế nào cũng có hơn ba mươi mễ l i ê n tính ngày thường trên mặt đất b ò sát thời điểm cũng có mười mấy mét cao nàng này ngốc nhi tử lăng là một chút cảm giác sợ hãi đều không có còn cười đến thực sung sướng có lẽ là hắn nhìn không thấy phía dưới độ cao chính là bay lên đến mười mét rất cao địa phương không khí tốc độ chạy đã không giống nhau người bình thường cảm thụ không đến các nàng tu luyện phương diện này người cảm thụ rất sâu